Không còn những câu chuyện buồn bã, không còn những màn đối diện với ánh mắt buồn đau thất vọng. Dường như bắt đầu từ tập 3 này, sự xuất hiện của Tuấn đã khiến câu chuyện có thêm những tình tiết vui tươi. Và mời các bạn cùng đến với những biểu hiện siêu đáng yêu và lầy lội của Vũ. Khi đối diện với Tuấn, người công khai cơ cẩm hoài an, đúng là phải có người xuất hiện ngáng đường, thì Vũ của chúng ta mới có thể biết được thế nào là giá trị đích thực của tình yêu chăng. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện.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 Nơi mà Hoài An để điện thoại và túi sách của mình ở đó Anh len lén nhìn Thấy Hoài An không để ý Cầm lấy chiếc điện thoại Đọc mấy dòng tin nhắn hiện lên phía trên ngoài màn hình Lát nữa tan làm Mình đi ăn cái gì đó đi Tuấn mời mới có lương Vũ ném chiếc điện thoại vào túi của Hoài An Một cách cáo kỉnh Ngay sau đó Hoài An dọn cơm ra bàn Cả hai cùng dùng bữa tối Cô cầm lấy điện thoại Đọc tin nhắn rồi mỉm cười Vũ càng thấy thế lại càng thêm lộn ruột Anh ăn đi, tôi xong rồi Hoài An chỉ ăn cơm một chút rồi dừng Vũ hiểu động thái đó là gì Anh chẳng nói chẳng rằng Cầm lấy bát cơm của Hoài An Sới thấp đầy rồi đặt tới cạch một cái trước mặt cô Mau ăn đi Không ăn hết thì đừng có mong về nhà Nhìn bát cơm đầy ú ụ trước mặt Hoài An hốt hoảng Anh làm cái gì vậy Tôi đã nói là tôi thôi rồi cơ mà Anh sới đầy như vậy ai mà nuốt nổi cơ chứ Cô xem Cô nấu một bàn thức ăn ra như thế này Lại ăn ít như vậy, tôi làm sao mà ăn xuể? Có phải cô tính đổ đi không Cô không biết thế nào là tiết kiệm à Mau ăn đi Nếu không tôi sẽ phạt cô tội nấu nướng bừa phứa đấy Hoài An tức nghẹn đến tận cổ Rõ ràng là Vũ cố tình chơi khăm Ở đâu ra cái lý lẽ Vì nấu nhiều đồ ăn Mà bắt phải ăn bằng hết chứ Chẳng phải thực đơn và mọi thứ đều là do Vũ chỉ đạo hay sao Nhưng mà tôi no lắm rồi Mau ăn đi Nếu mà cô không muốn tôi đổi ý Bắt cô ăn thêm bát nữa đấy Vũ vừa nói vừa gắp thêm một đống thức ăn vào bát của Hoài An. Cô cảm thấy nếu như mình không nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu này, nói không chừng Vũ nổi cơn điên mà bắt cô ăn hết cả bàn này mất. Vậy là Hoài An cắm đầu cắm cổ ăn cho xong, vừa ăn vừa ngẹn. chưa bao giờ cảm thấy việc ăn lại khổ sở như lúc này. Vũ được thể, An vừa gắp miếng thức ăn cho vào miệng, anh lại gắp thêm vài ba miếng khác bỏ vào bát. Cô có cảm giác như bát cơm của mình là cái nồi cơm thạch xanh không bao giờ vơi vậy. Cuối cùng An hạ bát xuống thở mệt nhọc Tôi chịu rồi, no quá rồi Không thể cố thêm được nữa đâu Nhìn cái điệu bộ của An Vũ đắc thắng trong lòng Miệng anh tùm tỉm cố ngăn không cười thành tiếng Hoài An có thể nhận ra nụ cười khoái trá đó Cô tự nghĩ Thật đúng là cái đồ khủng Ép người khác ăn no tới mức Thở như thế này thì khiến anh ta vui vậy ư Vũ cũng dừng ăn Hoài An nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn rồi xin phép ra về Vũ gật gù rồi đứng trên tầng hai nhìn xuống dưới lầu, thấy An vẫn còn đang xoa bụng. Có vẻ như đang kể với Tuấn chuyện đã no quá mức rồi. Điều đó khiến Vũ thích thú vô cùng. Chừng gần một tiếng sau, Hoài An tắm tắp xong trở về giường. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Hoài An giật mình khi nhận ra đó là số của Vũ gọi đến. Anh chưa bao giờ gọi cho cô vào lúc tối muộn như thế này cả. Giám đốc, tôi nghe đây, có chuyện gì vậy à? Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang Ở nhà? Ở nhà? Sao tôi nghe thấy tiếng gió, là tôi vừa gội đầu, đang ngồi trước quạt, vậy tắt quạt đi rồi nói chuyện. Sau mệnh lệnh ấy, chẳng hiểu vì sao Hoài An cũng ngoan ngoãn làm theo mà không phản kháng. Đúng là có sự cam chịu hết mức, kỳ lạ như lời Đức từng nói. Thấy không gian yên tĩnh trở lại, đúng là không có tiếng người, không phải ngoài đường, vũ hà hê. Cô còn chưa ngủ à? Anh gọi tôi có việc gì không? Không phải gọi chỉ để hỏi tôi ngủ chưa chứ. Vũ bối rối lộ chân tướng vội vàng chống chế, àm thì đột nhiên tôi lại cảm thấy rất muốn ăn món sườn xào chua ngọt. Tôi điện thoại để nhắc cô mai là món đó cho tôi nhé Có vậy thôi á, ừ có vậy thôi. Chứ cô còn muốn tôi nói gì nữa? Vậy được rồi, mai tôi sẽ nấu. Thôi tôi đi ngủ đây. Hoài An cúp điện thoại ngay tắp lự, đầu dây bên kia Vũ cười ngặt ngẽo khoái chí. Vậy là cái kế hoạch đi chơi của cậu bạn kia không thành. Cứ nghĩ đến điều đó Vũ lại không nhịn được cười. Cuối tuần, Hoài An vẫn tiếp tục công việc thường nhật của mình ở nhà Vũ Anh chơi bóng rổ ngoài sân còn cô cũng đang cắt tỉa mấy cây hồng Tiếng chuông điện thoại của Hoài An vang lên Vũ dừng chơi nghe ngóng Tuấn à, sao cơ Mai đi xem phim á, ở giám ngôi sao Ờ, được rồi, đợi tôi một chút nhé Cuộc đối thoại đó, Vũ nghe thấy cả Thậm chí cả cái ánh mắt sáng lên của Hoài An khi nghe thấy lời đề nghị đi xem phim anh cũng đã nhận thấy rõ Vũ vỡ như bận rộn với việc chơi bóng rổ cho tới khi Hoài An khẽ bước tới thỏ thẻ Giám đốc ngày mai là cuối tuần anh có thể nào cho tôi xin về sớm một hôm được không nếu không anh cứ trừ lương nửa buổi cũng được tôi, tôi có chút việc không được Vũ trả lời ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ hay đắn đo anh vẫn thản nhiên chơi bóng mặc kệ Hoài An với gương mặt đang hậm hực bên cạnh mình tôi, tôi thực sự có việc mà Vũ dừng chơi tiến sát gần đến Hoài An Ngày mai tôi có rất nhiều việc Tôi sẽ về muộn và ăn cơm muộn Tôi không thể ăn đồ nguội ngắt nguội ngơ được Cô phải đợi tôi để ăn cùng với tôi Tôi không nói lại lần nữa đâu Đừng xin tôi, vô ích Vũ ném trái bóng xuống sân Tùm tìm cười đi vào trong nhà Anh những tưởng làm như thế Hoài An sẽ bỏ cuộc Nhưng rồi cô lại gọi cho Tuấn Mai tôi không xin được về sớm đâu Phải 9 giờ tối mới được tan. Đi tới dạp rồi mua vé các thứ Chắc cũng muộn rồi Có xuất chiếu giờ đó không hoài an lắng nghe tuấn nói mặt giãn ra nở nụ cười tươi tắn vậy được tôi thực sự thích phim này lắm nghe mọi người trong cơ quan khen rất hay có xuất chiếu muộn là được rồi thật may quá còn một xuất chiếu đó mà xem phim ma lúc muộn như vậy mới thú vị chứ vậy cho tối mai xuất chiếu mười rưỡi nhé nghe xong mấy lời này của an vũ đã buột miệng chết tiệt anh nghĩ trong đầu trai chưa vợ gái chưa chồng lại dắt tay nhau đi xem phim xuất chiếu cuối cùng của ngày Vào lúc đêm khuya vắng người Rồi lát lại còn về với nhau Chẳng phải mình đang tạo thêm cơ hội cho họ hay sao Ngẫm nghĩ một lát Vũ vào phòng riêng gọi cho trợ lý Doanh Nghĩa Doanh Nghĩa Anh đặt giúp tôi vé xem phim Tối mai tại giặc ngôi sao xuất chiếu muộn nhất Cái phim ma ma gì đó mà đang hot ý Anh tra xem rồi mua vé giúp tôi nhé Nhận lệnh của sếp Doanh Nghĩa lập cập lên mạng đặt mua Không rõ Vũ yêu cầu đặt vé kiểu gì Mà sau khi anh cúp máy Doanh Nghĩa mặt hoang mang như người vừa từ trên trời rơi xuống. Dành nghĩa quả thần chưa từng thấy ai đi xem phim một mình mà lại mua vé theo kiểu quái dị như thế luôn. Mà trước nay Vũ cũng đâu phải là người thích xem phim, nhất là lại vào cái giờ oái oam này. Làm xong mọi việc, danh nghĩa điện thoại lại báo cáo. Giám đốc, tôi đã làm đúng như lời anh dặn rồi, mọi việc xong cả rồi ạ. Vậy tốt rồi, cảm ơn anh. Vũ cũng hào hứng, nhưng mà giám đốc, tôi hỏi một chút được không? Đi xem phim thôi, có cần phải làm như thế không ạ? Mà giám đốc cũng có hướng xem phim từ khi nào đấy ạ? Anh trở nên nhiều chuyện như thế từ lúc nào vậy hả? Vụ lần này anh giúp tôi, coi như để cảm ơn. Tôi cho anh nghỉ phép 2 ngày có lương vậy đi. Đừng hỏi nhiều nữa. 9 giờ tối ngày Chủ nhật, xong xuôi mọi việc, Hoài An háo hức ra về. Nhận được điện thoại của Tuấn báo đã ở bên ngoài chờ. Cô gội vàng vào nhà tắm, tôi lại một chút son môi, mím mím cho hồng hào tươi tắn rồi nhanh chân ra ngoài. Hoài An hoàn toàn không biết ngay phía bên ngoài cánh cửa nhà tắm vũ đứng dựa vào tường khoanh tay chờ đợi vừa thấy cô ra anh kéo tay giữ lại bị bất ngờ hoài an hét lên một tiếng dựa lưng vào tường vũ tiến đến thật sát thật gần đưa tay nâng gương mặt của hoài an lên mà nhìn ngắm chỉ vài giây thôi gương mặt của cô đã đỏ bừng cô lắp bắp anh anh anh làm cái quái gì vậy vũ càng thấy thế càng táo bạo hơn ghé sát hơn nữa tưởng như chạm vào môi hoài an đến nơi Ai cho cô đánh son mà tôi tặng Để đi chơi với người khác Hoài An mím chặt môi lại đầy cam vẫn Anh tặng cho tôi rồi Thì tôi làm gì là việc của tôi chứ Phải Tôi tặng cho cô là để cô dùng nó Khi nào đi đâu đó với tôi Chứ không phải để cô đi chơi với người khác Khuôn miệng của Hoài An vừa mở ra Định tranh luận lại lời mà Vũ nói Thì những ngón tay của anh bất ngờ Chạm lên môi cô Dịu dàng ấm áp Vũ lau sạch màu son ấy Vừa làm vừa ra điều kiện Tôi nhắc lại, thỏi son mà tôi tặng cô chỉ được phép dùng khi đi với tôi lần sau tôi sẽ không lau son bằng cách này đâu đấy. Thực ra Hoài An cũng định nói lại mấy lời nhưng rồi cảm thấy không cần thiết. Anh ta là chủ, là người thuê cô làm là người tặng cô thỏi son này bất luận cái yêu cầu ấy có vô lý và gàn dở thì cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng. Không đánh son thì không đánh son, đâu có chết được. Hoài An nghĩ vậy trong đầu rồi đẩy vũ ra cô không muốn mất thêm thời gian nữa vì Tuấn đang chờ ở bên ngoài. Ngay sau khi Hoài An vừa đi ra ngoài, Vũ cùng vào thay đồ rồi lái xe rời khỏi nhà. Dạp chiếu phim vào giờ này không còn đông đúc, Tuấn và Hoài An bước vào quầy mua vé. Cô đứng chờ, vài phút sau, Tuấn trở ra với vẻ mặt thất vọng. Chán quá, xuất chiếu này chỉ còn trống hai ghế, mà lại không cạnh nhau, một ghế trên, một ghế dưới, ở vị trí giữa. Phải làm sao đây? Cứ tưởng khung chiếu muộn này không ai đi xem chứ. Sao lại lắm người vậy? Mà có ai đó kỳ ghê, không mua cặp, mua tách lại để chống hai ghế giữa. Ơ thôi không sao đâu, dù sao cũng đến nơi rồi. Một người ngồi trên, một người ngồi dưới cũng được chứ sao, thôi đi nào. Thấy Hoài An hào hứng như vậy, Tuấn cũng tạm gác lại sự bực bội trong người. Cả hai mua vé vào rạp. Kỳ lạ thật, khi họ bước vào, cả rạp chiếu phim trống trơn không có một ai. Trong khi giờ chiếu thì đã cận kề. Hoài An cảm thấy hơi ớn lạnh, đi xem phim kinh dị vào buổi tối muộn. Cả dạp lại vắng như thế này nhưng mà vé đã được bán hết chẳng phải điều đó có phần còn đáng sợ hơn cả phim sao đã vậy Tuấn lại ngồi phía sau tận ba hàng ghế Trời ơi Hoài An bỗng thấy dùng mình nhưng đã mua vé rồi nhất định phải vào xem thôi không lẽ đi về lại phụ sự nhiệt tình của chàng trai trẻ ấy giảm bắt đầu tắt điện màn hình giới thiệu phim ma vàng lên từ phía sau bóng một người đàn ông cao lớn đủng đỉnh bước xuống Anh ta đi thẳng tới chỗ của Hoài An kéo ghế ngồi xuống Cô hốt hoảng quay sang nhìn Hoài An còn đang tưởng mình nằm mơ khi thấy Vũ ngồi ngay bên cạnh Ánh mắt thảng thốt kinh ngạc của Hoài An khiến Vũ càng muốn trêu chọc Sao thế? Phim còn chưa bắt đầu mà cô đã như gặp phải ma vậy Anh... sao? Sao anh lại ở đây? Vũ cho vài miếng ngô bỏ vào miệng Thì đi xem phim Nhưng mà sao? Sao anh lại ngồi đây? Vũ chỉ tấm vé của mình ra Đúng là ghế ngồi của anh ở cạnh cô thấy vậy Hoài An định đứng lên Đổi chỗ cho Tuấn Nhưng còn chưa kịp thì Vũ đã kéo cô ngồi tụt xuống Anh ghé sát lại gần gương mặt của Hoài An Cô có đổi chỗ tới vị trí nào Cũng sẽ ngồi cạnh tôi đấy Ngoài trừ chỗ của cô và cậu ta Còn lại Đều là của tôi cả đấy Hoài An mắt tròn mắt dẹt nhìn Vũ Anh bật cười đưa vào miệng cô bỏng ngô Trong khi cô vẫn ngây người ra Tận hưởng bộ phim đi Bắt đầu rồi đấy dù trong lòng không mấy thoải mái khi ngồi với Vũ trong bối cảnh tối om của giả phim thế này nhưng Hoài An cũng chẳng biết phải làm thế nào tốt hơn hết là cô tập trung xem phim dù sao cũng không muốn Tuấn ở phía đằng sau nhận ra sự khó chịu của cô lúc này chính Hoài An là người chọn bộ phim này để xem nhưng càng xem cô lại càng hối hận cô không nghĩ nó rùng rợn đến vậy hoặc giả là do bối cảnh xem phim trong rạp chỉ có ba người tĩnh lặng đến đáng sợ Nên Hoài An càng cảm thấy nó hãi hùng hơn Tới một phân cảnh Cộng với âm thanh kịch tính Hoài An sợ quá mắt nhắm nghiền Theo phản xạ bám chặt lấy cánh tay của Vũ Đang đặt trên thành ghế Cô cứ thế bám lấy mặt gục vào phần bà vai anh Cố nhắm chặt mắt Để không phải nhìn thấy cảnh tượng ấy Cái khoảnh khắc này khiến Vũ thực sự thích nê Có cảm giác như cô gái yếu đuối đó Đang cần sự che chở của anh vậy Nhưng vài phút trôi qua Vũ ghé lại gần Hoài An rồi thì thầm Hết cảnh đáng sợ rồi đấy Cô mở mắt ra đi Nhân tiện có thể nào thả lòng cái xiết tay này không Cô đang làm tôi đau đấy Hoài An mới giật mình nhận ra Cái hành động ngu xuẩn từ lúc nãy tới giờ Cô ngượng ngùng buông tay Giọng lý nhí Tôi, tôi xin lỗi Cô buông tay vũ ra Thu về phía ghế ngồi của mình Nhưng chỉ chừng 3 giây Bàn tay vũ nhanh như cắt Đan vào những ngón tay của Hoài An Hai bàn tay lồng vào nhau Anh xiết lại chặt hơn Hoài An quay sang nhìn Vũ, sửng sốt tới mức không nói nên lời. Vũ dùng tay còn lại, đưa bỏng ngô vào miệng Hoài An, như một cách để chặn mấy câu hỏi mà cô sẽ thốt ra. Tôi cho cô mượn bàn tay này đấy. Nói rồi Vũ nhìn thẳng về màn hình phía trước, bàn tay cứ thế nắm chặt lấy tay Hoài An. Cô cảm thấy khó xử vô cùng, trái tim đang đập loạn nhịp, rộn ràng và đầy xung động. Cô không muốn bản thân bị xúc động quá nhiều trước người đàn ông này. Nếu cứ như vậy, Sợ lý trí của mình sẽ thua trước cảm xúc Hoài An cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Vũ Nhưng càng làm thế Bàn tay anh lại càng siết chặt hơn Từ không buông ra đâu Đừng có cố, vô ích Vũ ghé sang thì thầm vào tai Hoài An Mắt anh vẫn nhìn thẳng vào màn hình Như thể đang tận hưởng bộ phim Một cách say sưa. Vậy là suốt những phút còn lại của bộ phim Hai bàn tay ấy nắm chặt lấy nhau Dù không muốn nhưng mà Hoài An vẫn phải thừa nhận Cô đã cảm thấy yên tâm Và ấm áp hơn rất nhiều Khi đặt gọn bàn tay mình trong lòng bàn tay Vũ Cảm nhận được cái chạm Và sự gần gũi của Vũ bên cạnh mình Sự ngọt ngào ẩn sau cái vẻ ngang tàn Ngạo nghễ Không hiểu sao lại khiến Hoài An Cảm thấy vui âm ỉ trong lòng Khi ánh đèn trong rạp chính thức bật sáng Báo hiệu phim đã hết Hoài An lập cập đứng dậy Lúc này Vũ không làm khó cho cô nữa Anh thả lòng bàn tay để cô rời đi Còn bản thân vẫn ngồi lại Hoài An nhìn Tuấn nói vội vài câu Tuấn ra lấy xe đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát rồi đợi ở phía cổng ngoài nhé. Ừ, cả Tuấn và Hoài An đã rời khỏi dạp. lúc này Vũ mới di chuyển. Anh tận hưởng cái cảm giác thích thú khi nắm tay cô gái ấy giả nửa bộ phim. Vũ không hề nghĩ, đi xem phim kinh dị, lại thú vị nhường này. Là anh bày ra cái trò đó phải không? Vũ vừa đi qua cánh cửa phòng chiếu thì Tuấn đã đợi bên ngoài. Chàng trai ấy không chút kiêng nể mà hỏi thẳng vấn đề. Tôi chỉ đi xem phim thôi mà. Sao thế? Cậu có gì không tự tin à? Tôi chẳng có gì mà không tự tin cả Chỉ là cảm thấy phải dùng tới cách này Xem ra anh cũng hao tâm tổn sức rồi đấy Cậu biết không? Tôi còn định sẽ làm nhiều thứ nữa Nếu cậu có nhã hứng Có thể đứng ngoài cổ vũ một phen Tuấn bực bội rời đi Không một lời chào tạm biệt Cậu tới điểm lấy xe phóng ra ngoài Nơi Hoài An đang chờ sẵn Vũ chưa về mà còn ngồi lại nhìn hai người đó Anh thấy rõ Hoài An vừa lên xe Chàng trai kia đã vít tay ga khiến chiếc xe rồ về phía trước. Theo quán tính, Hoài An ngửa ra phía sau rồi bám vội, ôm chặt lấy vòng eo của Tuấn vì sợ ngã. Dĩ nhiên Vũ biết, đó là cái chiêu của cậu ta. Anh nhìn theo, lòng đầy những hờn ghen và hậm hực. Ngày hôm sau, nhận được điện thoại của Minh Vũ, danh nghĩa vội vã gõ cửa phòng làm việc riêng của sếp. Giám đốc, anh cho gọi tôi. Vũ dừng tay viết lại, nhìn trợ lý rồi gật gù vào việc. anh mua giúp tôi một chiếc xe máy nhé loại nào trông ngầu ngầu một chút à nhân tiện mua cả một đôi mũ bảo hiểm giống nhau nữa nhé lần trước vụ mua vé xem phim chỉ vì hỏi thêm một câu khiến sếp nổi giận nên lần này doanh nghĩa chỉ tùm tỉm cười chứ không gặng hỏi nữa dạ vâng thưa giám đốc thấy thái độ của nhân viên như vậy Vũ biết là anh ta đang cười mình bèn chủ động đánh lạc hướng dạo này hơi mệt trong người nhiều hôm tôi muốn đi hóng gió đâu đó một chút nên muốn đi xe máy anh mua luôn đi rồi vận chuyển tới nhà riêng cho tôi sớm nhất có thể nhé. Vũ trở về nhà sau ca làm, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, nên anh cảm thấy có chút thú vị và vui vẻ trong lòng. Mở cánh cửa bước vào, thấy căn phòng khách sáng đèn, cô gái ấy đang hỉ hội nấu bếp. Cái viên cảnh này không biết tự bao giờ đã trở nên quen thuộc, thân thương với anh đến như vậy. Hoài An đã xua đi những băng giá trong phần lớn cuộc đời Vũ cho tới giờ, cho anh cảm nhận giá trị ấm áp nhất của cái gọi là ngôi nhà. Thèm cảm giác được ngồi ăn bữa tối cùng với Hoài An Nên Vũ đi tắm Thay vì chơi bóng như mọi lần Trong lúc đó Hoài An tiếp tục công việc của mình Bất chợt có tiếng chuông điện thoại Là Đức gọi tới Cô dừng tay lại nghe máy Đức à chị nghe đây An nói chuyện với mẹ nhé Hôm nay mẹ khỏe hơn nhiều Sắp được ra viện rồi nên mẹ rất vui Mẹ bảo em gọi cho chị để nói chuyện đây này Hoài An hân hoan lắm cô vội nói Mẹ mẹ thấy trong người thế nào rồi Bác sĩ nói sao rồi à? Mẹ khỏe rồi, bác sĩ nói mai khám lại lần cuối Nếu ổn, thứ bảy này có thể ra viện Con đang đi làm ở nhà giám đốc Minh Vũ à? Vâng ạ, sao mẹ biết? À thì Đức nó nói với mẹ Vất vả cho con quá rồi Có gì đâu ạ, đây chẳng phải là những công việc Mẹ cũng đã từng làm đó sao ạ Con còn trẻ khỏe hơn rất nhiều Chuyện này không có gì vất vả đâu ạ Ừ, con nhớ giữ gìn sức khỏe Mà có việc này mẹ muốn hỏi con Giọng bà Liên nhỏ dần Có vẻ như bà đi ra ngoài nói chuyện tránh không cho trước nghe thấy chuyện của bố con con có cách nào không mẹ thực lòng không nỡ để ông ấy phải ngồi tù lâu con xem có bạn bè hay đồng nghiệp nào quen biết luật sư hãy giúp bố nhận bản án thấp nhất mẹ không hề giận ông ấy mẹ hiểu vì sao bố con làm như vậy nghe giọng mẹ cứ mỗi nhịp lạc đi như thế Hoài An thấy lồng ngực mình khó thở gia đình rơi vào hoàn cảnh này quả thật là ngoài sức tưởng tượng của cô Hoài An cố bình tĩnh để động viên mẹ Chứ thực tâm trong lòng Chính cô cũng không biết phải bấu víu vào đâu Mẹ, mẹ mới hồi phục Phải chú ý giữ gìn sức khỏe Đừng để bị xúc động Mẹ cần phải khỏe lại đã Chuyện của bố con sẽ tính cách Chắc chắn là có cách thôi ạ Giờ mẹ phải quay lại giường nằm nghỉ đi Con cũng phải hoàn thành nốt công việc đã Cúp máy, Hoài An vẫn bẩn thần cả người Tâm trí miên man tận nơi đâu Tâm nguyện của mẹ Hoài An muốn thực hiện Cô cũng muốn cứu bố lắm chứ Nhưng lực thì làm gì được Hoài An chỉ là một nhân viên quèn, Lương nuôi thân tử tế còn chẳng đủ Cũng chỉ mới đi làm được hơn một năm nay Quan hệ làm gì tới mức quen ai đủ quyền lực Cứ thế ngây ra như một kẻ mất hồn Mặc cho Vũ bước ra từ nhà tắm Đứng ngắm nhìn Thậm chí là gọi cô tới vài tiếng Cũng vẫn đỡ đẫn không đáp lời Vũ tiến lại gian bếp Đứng phía sau Mỗi lúc một lại gần Sát lại, gần hơn nữa Anh khom người xuống, ghé mặt Cách gương mặt Hoài An chỉ chừng vài cm, giọng nói trầm trầm Đừng nói với tôi là cô nhớ gã nào đó tới mức mất hồn, mất vía như thế nhé. Tiếng người vang lên phía sau làm Hoài An giật bắn mình. Cô hốt hoảng quay mặt lại. Tốc độ quay nhanh, gương mặt vũ lại ngay sát bên. Tất cả trở thành một lý do hoàn hảo cho một màn môi chạm môi thật nhanh giữa hai người. Cố tình đứng gần tới mức chỉ cần Hoài An mặt quay sang thôi là đường đi di chuyển ấy ngay lập tức trở thành nụ hôn. Mọi thứ chính xác tới từng chi tiết Đúng như kế hoạch của Vũ Hoài An cuống hết lên Cô lùi lại, mất cân bằng Nên ngã ngửa ra phía sau May mà có cánh tay chắc nịch của Vũ đỡ lấy Cô bám vào vai anh Đôi vai trần săn chắc Cái chạm da thịt khiến Hoài An bị nhân lên Không biết bao nhiêu lần sự ngượng ngùng. Cô cố tình tìm cách tiếp cận tôi đây à Tại sao lại đồng chạm liên tục vậy chứ Anh lùi ra đi Hoài An đẩy Vũ sang một bên Cô cố gắng lấy lại sự bình tĩnh Không biết từ bao giờ Vũ lại có hứng thú trêu chọc an đến như vậy. Hình như anh cũng không nhận ra rằng cái cô gái nhỏ nhắn ấy đã trở nên quan trọng với anh đến nhường nào. Mỗi ngày qua đi là một ngày Vũ muốn xích lại gần hơn. Trong lúc ăn cơm, ngượng tới mức chẳng cả thèm ngẩng đầu lên, cô cắm cúi ăn một mạch cho xong nhiệm vụ. Cô với cái cậu gì gì đó là thế nào vậy? Hai người đang hẹn hò à? Ai cơ? À, ý anh là anh Tuấn ấy à? Không lẽ cô còn đang qua lại với một gã nào khác nữa à? Vũ cứ liên tục chọc ghẹo An như thế. Làm như không khiến cô nổi quạo lên thì anh không vừa lòng. Chẳng là gì cả, bạn bè, chị em, thế thôi. Chị em sao? Vũ tỏ ra thích thú với chi tiết này. Anh ngồi dướn lên chờ một câu trả lời từ An. Cậu ấy kém tôi 3 tuổi, là quản lý quán cà phê chỗ Đức làm. Cánh trẻ giờ hay thật, lại thích lái máy bay bà già. Câu nói này của Vũ khựng lại thì bắt gặp tia lửa. phóng ra từ ánh nhìn của an anh cười xòa đưa tay xoa đầu an cưng nửng thôi nào tôi chỉ có ý định diễn tả mấy cuộc tình chị em thôi không có ý chê cô già đâu cô còn trẻ mà thậm chí còn là một đứa trẻ ngốc nghếch ấy an chẳng muốn tranh luận vì thấy cứ lời nào cô nói ra đều bị người đàn ông này tìm cách làm cho cô nổi giận hình như cậu ấy đối với cô không đơn thuần như cô đối với cậu ấy làm gì có gã trai nào tự nguyện đưa đón một cô gái Chỉ vì cô ấy là chị gái của bạn mình chứ An nhún vai Lần này cô quyết không để lép vế Cái đó là quyền của cậu ấy Cũng có thể cậu ấy si mê tôi Bởi vì tôi quá xinh đẹp Vậy thôi Sự tự tin này của An quả là lật ngược thế cờ Vũ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc Sau đó phá lên cười, <cười> Nói chuyện với cô thật là thú vị đấy Nhưng mà tôi có chuyện nghiêm túc cần nói đây Cô đừng đi về với cậu ta nữa Tại sao lại vậy Và tại sao tôi phải nghe lời anh? Làm gì có ai làm không công cho ai bao giờ? Trên đời này chẳng có ai chỉ vì tiện mà đi phục vụ một người cả. Chắc chắn là cậu ta đang có ý đồ. Nếu cô không thích cậu ấy thì tốt nhất là không nên tạo cơ hội cho người ta. Cậu ấy sẽ hy vọng nhiều hơn rồi đến khi cô không đáp lại chẳng phải là khiến cậu ấy nổi giận vì đã lợi dụng người ta. Nhưng Tuấn tan làm thực sự tiện đường qua chỗ tôi làm rồi vòng về nhà mà. Từ mai tôi sẽ đưa cô về thống nhất như vậy đi. Anh nhá, Tiếng an hét lên kinh ngạc. Anh có thấy ngược đời không? Tôi đi làm giúp việc lại để ông chủ ngày ngày đưa về. Sao cô phải lo lắng những chuyện không đâu như vậy thế? Ngược đời đâu có quan trọng. Tôi thấy không ngược là được. Hơn nữa chuyện đưa cô về chẳng qua là tôi tiện đường thôi. Cô thấy đấy, tôi đâu phải là một ông chủ hà khắc. Cho cô đi nhờ một chút cũng là bình thường mà. Anh tiện đi đâu? À thì tôi sẽ đi hóng gió mỗi buổi tối. Tôi ngồi văn phòng cả ngày. Tối về lại chui vào nhà, như thế thật sự không tốt cho sức khỏe chút nào. Tôi quyết định mua một chiếc xe máy, tối tối đi dạo vài vòng, hít thở không khí rồi về ngủ. Nhân tiện thì tôi đưa cô về. Chẳng phải anh vừa nói, trên đời này ai làm gì cũng đều có mục đích. Không có ai chỉ vì tiện mà phải đi chăm lo chuyện của nhà người khác mà. Sao giờ anh lại đưa đề nghị như vậy? bú đuối lý, cố gạt tuẹt câu chuyện đi. Thì tôi tiện đi chơi chắc là hợp lý hơn cậu ta tiện đi làm về. Mà đằng nào cũng là hai người tiện Tôi đưa cô về chẳng tiện hơn à Cô xong việc lúc nào thì mình về lúc đó Cô cứ bắt cậu ta trở bên ngoài Như vậy không phải bất tiện lắm hay sao Làm phiền người ta đến mức đó Thật không phải chút nào đâu Ngẫm thấy những lời Vũ nói cũng có phần đúng Hơn nữa An biết Tuấn có ý đồ với mình Mà bản thân cô lại chẳng có chút tư tình nào Với cậu em kém tuổi đó Nên đắn đo một lát cô cũng gật đầu Vâng vậy phiền anh rồi Chỉ đợi có thế Vũ cười khoái trí Anh dọn dẹp bàn ăn Trong lúc đó Vũ cũng giúp cô một tay Miệng can dặn Vậy lát nữa cậu ta tới đón Cô thông báo chuyện từ mai Không cần phải làm thế nữa luôn đi nhé Từ mai tôi sẽ đưa cô về Vâng cha, Cái cầu vâng này nghe mới ngoan ngoãn mà đáng yêu làm sao Đó chính xác là những gì mà Vũ nghĩ trong đầu Khi nghe thấy giọng nói dịu dàng Khẽ thàng của An Ngày hôm sau Vũ háo hức tới buổi tối hơn bao giờ hết Chiếc xe đã được trợ lý đưa đến nhà Mặc dù chưa kịp lắp biển số Nhưng mà Vũ mặc kệ Tối nay anh có một cuộc hẹn hò thú vị nhất Không thể nào bỏ lỡ 9 giờ xong mọi công việc Anh bé lẽn ra phòng khách Thấy Vũ đang mải làm cô nói nhỏ Tôi tôi xong việc rồi Anh có đi hóng gió bây giờ không Vũ lập tức đứng dậy gấp quyển sách lại Anh khoác thêm chiếc áo Cầm lấy chùm chìa khóa Đi thôi Chiếc xe phân khối lớn của Vũ dĩ nhiên là khác biệt so với xe máy bình thường mà Tuấn vẫn thường chờ cô. Nó cao và dốc ngược về phía trước khiến cả cơ thể của An chỉ trực đổ nhào vào tấm lưng của Vũ. Cô càng loay hoay, cố gắng chống đỡ thì mỗi khi ga giảm hay có một cố phanh, cả người cô chẳng thể nào ngăn được, cơ thể theo phản xạ mà ập vào lưng Vũ. Anh đưa cô đi trên một con đường vắng, gió mát, dễ chịu, khác xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Hoài An hỏi Chúng ta đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường về nhà tôi? Vũ nói lớn tiếng trong gió. Đi dạo với tôi một lát, rồi tôi sẽ đưa cô về nhà. An không phản đối là bởi vì cô cũng thấy thèm cái cảm giác bình yên, thư thái đến lạ thường này. Hơn nữa lời Vũ nói sao mà dịu dàng quá đỗi. Cứ như thể anh đang đưa ra một lời khẩn cầu mà An không nỡ nói lời từ chối. Chiếc xe dừng lại trên một cây cầu lớn bắc ngang sông, ánh điện rực rỡ của thành phố, gió lộng. Tất cả như đang vỗ về những mệt nhọc chán trường của một người trẻ phải vật lộn mỗi ngày để sống như An Cô tháo mũ bảo hiểm bước tới thành cầu giang hai tay ra tận hưởng sự dễ chịu ấy Đôi môi hoài An khẽ mỉm cười những khoảnh khắc ấy đều thu trọn trong tầm mắt của Vũ Có thể thấy tâm trạng của cô hôm nay rất tốt có gì đó vui trong lòng à An gật đầu khẽ mở mắt nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía trước là vì mẹ tôi đã khỏe lại rồi Cuối tuần này bà sẽ được ra viện Vậy mà nhìn cô cứ như là người đang yêu ấy nhở Không hiểu vì lẽ gì Câu nói bông đùa của Vũ Lại như chạm tới sự tủi thân quá lớn trong lòng an Cô thở dài một tiếng Cố gắng nói bằng cái điệu bộ Tỏ ra là mình ổn Dù cổ họng thì nghẹn ngào Tôi bây giờ làm gì có thời gian cho việc đó Có quá nhiều việc xảy ra Có quá nhiều việc phải làm Hơn là chuyện yêu đương Tôi phải kiếm tiền trả nợ Phải chăm sóc mẹ Còn một vài chuyện khác nữa Bất giác Vũ thấy xót xa Thương cảm cho cô gái này Anh luôn nghĩ mình bất hạnh Khi có một gia đình không trọn vẹn Anh luôn nghĩ mình cô độc trên đời này Nhưng rõ ràng Anh chưa từng phải vật lộn khổ sở Để kiếm tiền như An Và em trai cô đang phải làm So ra những chạnh lòng của anh Cả những điều mà cứ tưởng là nỗi đau của anh So với cơm áo gạo tiền Chưa chắc đã tồi tệ hơn Họ đang phải dùng cả thanh xuân của mình Để chỉ lo kiếm miếng cơm manh áo gác lại cả những mộng mơ, những hoài bão, những xúc cảm của một cô gái đang tuổi xuân thì, điều đó cũng là một thứ bi kịch. Tự nhiên Vũ cứ muốn cho mình cái quyền được xuất hiện trong cuộc sống của An dù theo cách nào cũng được. Nói như vậy, tôi là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô lúc này nhỉ? Cái cách mà Vũ nhận vơ khiến Hoài An ngạc nhiên, cô không hiểu vì sao anh lại nói như thế. Vũ vội vàng giải thích, thì chẳng phải cô vừa nói, Giờ điều quan trọng nhất với cô là kiếm tiền hay sao? Mà cô lại đang nợ tiền tôi đấy, lại làm việc cho tôi, nói gì thì nói, tôi cũng là người đang mang lại cho cô ít nhiều thu nhập mà. À, vâng. Giọng Hoài An trùng xuống, thoáng có chút thất vọng ánh lên, cô còn tưởng Vũ đã ẩn ý một điều gì đó trong câu nói kia. Hóa ra chỉ là anh đang nhắc nhở cô về cái thân phận làm thuê, nhắc nhở về món nợ. Hoài An cười chua chát, Vũ vừa làm cái việc kéo cô trở về thực tại. Đừng mộng mơ hão huyền thêm nữa Còn Vũ Anh biết Mình vừa nói năng vài lời sàng bậy Chỉ vì quá ngại khi chót buông một lời quá ngọt ngào Anh cố bảo chữa nó bằng một cách Khiến An thấy tổn thương Anh tự trách chính bản thân mình Nhưng lại không biết phải nói gì vào lúc này Hoài An nhắm mắt lại Cô tận hưởng phút giây này thêm một lần nữa Trước khi ra về Gương mặt thanh xuân khả ái Hàng lông mi cong vút Vài lọn tóc bay bay trong gió môi căng tràn như mời gọi dưới ánh đèn đường gương mặt ấy cuốn hút lạ thường trong đầu Vũ, trong tim Vũ ngập tràn cái cảm giác về nụ hôn đầu tiên khi mà anh hôn an tại nhà anh bỗng thèm khát được tận hưởng lại nụ hôn đó thêm một lần nữa dù sao Vũ cũng chỉ là một người đàn ông 30 tuổi, rực lửa yêu đương cuộc tình với Quỳnh Chi dẫu kéo dài nhưng rõ ràng tình yêu ấy chỉ mang đến cho Vũ những nỗi đau anh chưa từng một lần được nếm trải cảm giác hạnh phúc thực sự Nhưng nụ hôn chớp nhoáng với An thì khác Nó đã mang đến cho anh quá nhiều Dư vị ngọt ngào Dù cho nó đã được bắt đầu không phải là vì yêu đi chăng nữa Nhưng phản ứng cơ thể Giữa một người đàn ông và một cô gái Thì không thể nào phủ nhận Một cách vô thức Vũ cứ thế tiến sát lại gần Rất gần gương mặt ấy Anh tìm kiếm mở môi cô Khi sắp chạm tới sự khát khao ấy Đột nhiên ánh mắt An khẽ mở Cô nói lớn Mình về thôi muộn rồi Vũ hốt hoảng lùi lại, ngường ngùng. An cũng cảm thấy có chút khó hiểu cho cái điệu bộ như thế vừa làm chuyện gì khuất tất bị bắt gặp của Vũ. Gương mặt Vũ đỏ bừng lên, An bội vàng sờ tay lên chán Vũ. Anh sao thế? Cảm thấy không được khỏe sao? Đột nhiên mặt lại biến sắc nóng bừng thế này. À không, à, thôi mình về đi. ngay sau đó Vũ gửi phăng chiếc áo khoác của mình choàng lên người An. Sương bắt đầu xuống rồi đấy, mặc vào đi. Lên xe tôi đưa về. Nhưng... An còn chưa nói hết câu, Vũ đã tiến về chiếc xe, ngồi lên chờ đợi. Cô biết tính Vũ, có phản đối cũng vô ích, chỉ bằng nhanh chóng lên xe để cùng anh ra về. Có như vậy, Vũ mới không vơi mình dưới sương lạnh lâu. Bám nhẹ vào vạt áo của Vũ, An leo lên xe. Cô vừa ngồi yên chỗ thì Vũ nắm tay An, vòng qua eo mình. An rụt vội tay lại, Vũ lại làm thế một lần nữa. Anh quay lại nói, ôm vào, nếu mà không muốn lại ngã nhào về phía trước như lúc nãy. Ngay sau câu nói đó, Vũ vít ga một cái y như rằng cả cơ thể An lại đổ sầm về phía trước lần này thì cô không dám ngang bướng nữa tự chủ động đưa tay ôm lấy eo Vũ và thế là họ lúc này chẳng khác gì một đôi tình nhân thực sự chiếc áo mang hơi ấm của Vũ vòng tay dịu dàng của An tạm biệt nhau trước ngõ nhà An Vũ đề nghị hôm dày mẹ cô ra viện hãy để tôi tới đón và đưa về tôi có ô tô sẽ tiện cho chị em cô hơn và lại bác Liên cũng là người quen của tôi Tôi cũng rất quý bác ấy, việc này cũng không phiền hà gì cả, vì thế nên tôi hy vọng cô không từ chối. Đây là hành động của tôi với bác Liên, hoàn toàn không có ý đồ gì khác. An thực sự không muốn nhờ, nhưng nghĩ lại, mẹ cô khi trước lúc nào cũng khen ngợi Vũ, nói anh là người xếp tốt, xem ra đúng là mối quan hệ của Vũ với mẹ anh là sự quý mến đáng trân trọng. Vũ chẳng có lý do gì để phải lấy lòng mẹ cô cả, ngoại trừ tình cảm quý mến thực sự. Nếu An từ chối, xem ra đã phụ cả một tấm chân tình Cảm ơn anh rất nhiều Tôi thay mặt mẹ và em trai cảm ơn anh vì điều đó Vậy hôm ấy nếu được tan làm tôi sẽ tới chỗ anh Rồi mình cùng đến bệnh viện đưa mẹ tôi về nhà Không cần đâu Tôi sẽ đi thẳng từ chỗ làm Qua công ty đón cô rồi đi luôn Cô khỏi mất công đi thêm một chặng xe buýt nữa làm gì An nói lý nhí Vậy cảm ơn anh Vào nhà nghỉ đi, cũng muộn rồi đấy Tôi về đây Khi tiếng xe của Vũ ngày một nhỏ dần An mới nhớ ra mình còn chưa đưa lại áo khoác cho anh Cô vội vàng tháo ra Cho vào túi sách trở vào trong Nhìn thấy cô mặc chiếc áo đàn ông thế này Thế nào Đức cũng tra khảo một hồi không buông tha Thật may Hôm nay Đức cũng bận làm bài Nên chẳng để ý Hoài An lặng lặng đi vào phòng Cất đồ sau đó ra đi tắm Đêm về khuya Ngồi trong căn phòng riêng của mình Hoài An thấy chằn chọc khó ngủ Những giây phút đi dạo cùng Vũ tối nay làm cô cứ miên man nghĩ mãi. Trong lòng thấy có gì đó háo hức tràn đầy những mộng mơ. Cô cầm lấy chiếc áo của Vũ, đưa lại gần, ôm lấy, cảm nhận chút ấm áp còn vương lại. Hoài An biết, con tim mình đã phiêu du ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Nhưng thú thật là, cô không hề muốn dừng lại, cô muốn liều lĩnh bước đi thêm chút nữa. Dẫu có thể sau tất cả, thứ mà cô nhận về chỉ là những đớn đau. Gần một tuần qua đi mối quan hệ của Vũ và Hoài An cứ thế thêm gần gũi đó là những tối tiễn đưa nhau về tận cửa nhà với thứ niềm vui len lỏi trong tim Vũ vẫn thường hay chọc ghẹo Hoài An khiến cô nổi giận mới dừng lại nhưng sự dịu dàng ngay tắp lực của anh sau đó lại khiến cô gái trẻ chưa từng yêu như Hoài An không có cách nào ngừng rung động An, chị với lão kia thân thiết với nhau từ khi nào vậy đón đưa nhau tình tứ thế em mới bận học có một tuần Mà quay ra quay vào chị với hắn ta đã vậy rồi Anh Tuấn đâu Sao chị không đi nhờ về Mà lại đi cùng hắn ta Đức trà khảo chị gái Khi thấy an ta làm về nhà Cô lấy cốc nước lọc tu một hơi Rồi mới trả lời Tuấn đi làm về đã mệt Hôm nào cũng lại phải chờ đợi chị Chị làm công việc đó cũng giờ dốc thất thường Hôm thì sớm một chút Hôm lại phải cố thêm một chút cho xong việc Phải đợi anh ta ăn xong thì mới về được Em nói xem Bắt Tuấn trở như thế, có phải là phiền cậu ấy quá không? Hơn nữa anh ta tối nào cũng đi dạo nên cho chị đi nhờ. Chị nghĩ thế cũng tiện, là anh ta tự đề xuất chứ không phải chị có ý nhờ và gì. Chính là vì anh ta tự đề xuất nên em mới thấy có vấn đề đấy. Vậy giờ em bảo chị phải làm sao? Thôi được rồi, chị cứ liều liệu mà giữ mình là được, em chỉ nhắc vậy thôi. Thực ra Hoài An hiểu lời cảnh cáo của Đức, cả cái sự khắt khe mà Đức luôn dùng để đối xử với Vũ cũng đều là có lý do. Cậu em trai này Bề ngoài lời nói thì cục cằn thô lỗ Nhưng trong tâm thì ấm áp vô cùng Nói cho cùng Điều duy nhất mà Đức bận tâm Chính là cảm giác của chị gái mình Cậu không hề muốn An bị tổn thương Cũng không muốn An đau lòng Mà chuyện này sinh tình cảm với Vũ Thì gần như là cái kết được báo trước Chiều thứ 6 Mẹ An chính thức được ra viện Sau kết quả kiểm tra mọi thứ đều ổn định Tan làm An bội vàng xuống sảnh và nhận ra cái vẫy tay xa hiệu của Vũ. Anh đã tới từ bao giờ? Cô hối hả chạy tới, mở cửa xe, giọng vẫn còn hồn hền. Sao anh đến sớm vậy? Vũ vừa lái xe vừa trả lời. Thì tại sợ cô sốt ruột, chắc Đức ở viện rồi đúng không? Mình tới luôn đi, mẹ cô chắc cũng nóng lòng, muốn được về nhà lắm rồi đấy. Vũ chờ ở bên ngoài cổng bệnh viện. Chừng hơn 15 phút sau, Đức và An dìu mẹ ra ngoài cùng với một đống đổ lình kình. Vũ vội vàng mở cốp xe mở cửa xe chạy đến anh đứng nghiêm trang chào mẹ Hoài An bác Liên chúc mừng bác đã khỏe trở lại sao lại là giám đốc cậu tới đây có việc gì vậy trong lúc câu thắc mắc của mẹ An còn chưa kịp có lời đáp thì Đức đã chỉ như muốn văng vào mặt đối phương vài lời bực bội An sao lại là anh ta chị nhờ anh ta đấy à đi taxi cũng được mà Đức đánh ánh nhìn như tia lửa về phía chị gái An ấp úng định giải thích thì Vũ lên tiếng Cậu đừng nổi nóng Chuyện này là lời đề nghị của tôi Không phải cô ấy Tôi làm vậy cũng là vì rất quý mến bác Liên Hoàn toàn không có ý gì khác Mọi người không cần phải ngần ngại Một người đi đường thấy vậy cũng có thể cho đi nhờ Huống hồ cả bác Liên và An Đều làm việc thân thiết tại nhà tôi Một chuyến xe đi đón như thế này Không có gì là quá đáng cả Mau lên xe đi Tôi nghĩ bác Liên cũng mệt rồi đấy Sau đó Vũ tiến đến sách giúp An đống đổ đang nặng chiếu trên tay cô Anh đặt chúng vào cốp, còn ba mẹ con An thì vào xe ngồi. Nhìn họ lúc này tựa hồ như một gia đình, nơi mà chàng rể tháo vát đang chăm sóc mẹ vợ. Vũ ngồi vào ghế lái, anh nhận ra cả ba người họ đều ngồi phía ghế trên, không một ai ngồi cạnh. Chiếc xe dần dần chuyển bánh sau câu nói yếu ớt của mẹ An. Giám đốc, thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Hôm ấy lần đầu tiên, Vũ đặt chân vào căn nhà của Hoài An. nói nhỏ, có phần chật trội, Nhưng anh lại cảm thấy ấm cúng đến lạ thường. Nhìn những tấm ảnh hồi nhỏ của An, Vũ thích thú. Cô có gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu, đôi má phúng phính, nhìn góc nào cũng thấy đáng yêu vô cùng. Giám đốc, cậu ở lại ăn cơm cùng gia đình tôi luôn. Bà Liên rót một cốc nước lọc đưa về phía Vũ, giọng mời khẩn khoản. Vũ lịch thiệp từ chối. Dạ, thôi không cần đâu ạ, cháu cũng có việc phải về rồi. Bác mới ra viện, nên vào nằm nghỉ ngơi cho lại sức. Chuyện hôm nay bác không cần phải nói ơn huệ như thế đâu ạ. Nói rồi Vũ cáo lui, xin phép ra về. Hoài An tiến anh ra tận ngoài ngõ nơi đỗ xe ngập ngừng nói Hôm nay chắc tôi không qua chỗ anh làm được bữa tối của anh... Không sao, hôm nay tôi cũng phải đi gặp đối tác. Cô đừng lo, chăm sóc mẹ cho tốt đi. Ngày mai cô sẽ vẫn ở lại ăn tối cùng tôi chứ. Thay vì trả lời Hoài An gật đầu điều ấy khiến Vũ cảm thấy yên tâm hơn. Anh đã rất lo lắng chuyện mẹ ra viện sẽ khiến Hoài An không còn ăn tối cùng mình nữa. Thật may là mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Đợi Hoài An quay đi, Vũ mới lên xe nhưng rồi anh nhận ra Đức đứng ngay phía đầu xe để đợi mình. Cậu trai trẻ ấy tiến đến thẳng thừng rồi vào luôn vấn đề. Anh có ý đồ gì với chị tôi à? Vũ khá thích sự táo bạo này. Hình như tuổi trẻ mà Vũ đã từng đi qua anh cũng không có được sự liều lĩnh khẳng khái đến như vậy. Chính vì Đức không vòng vo nên Vũ cũng không muốn chối quanh làm gì. Anh muốn đối diện với Đức như tư cách của hai người đàn ông, và dù sao thì Vũ cũng biết, muốn trở thành một ai đó đặc biệt đối với Hoài An, anh phải vượt qua cửa ải của cậu em khó tính này đã. Nếu tôi nói đúng, cậu có ủng hộ tôi không? Tất nhiên là không, anh nằm mơ đi. Tôi có thể biết lý do được không? Đức không trả lời vào câu hỏi đó, mà nói vòng sang chuyện khác. Việc hôm nay, rất cảm ơn vì anh đã đưa mẹ tôi về. Dù cho động cơ anh làm thế là vì quý mến mẹ tôi thực sự Hay là vì có ý tiếp cận chị gái tôi Thì cũng phải thừa nhận việc tốt mà anh làm Nhưng tôi hy vọng Mấy chuyện như thế này anh đừng lặp lại nữa Vì sao vậy? Vì mấy cái việc đón đưa mà anh làm Việc đối đãi tử tế với mẹ của một cô gái Chắc chắn sẽ khiến cô ấy rùng động Nhưng mục đích của tôi là thế mà Đúng Mục đích của anh là khiến cô gái ấy phải yêu mình Phải si mê mình Nhưng anh có cưới chị gái tôi không? có thể đảm bảo không làm chị ấy cả đời tổn thương không tới lúc này thì Vũ thinh lặng đúng là anh chưa dám nghĩ xa đến thế anh chỉ biết rằng những ngày qua Hoài An mang đến cho anh một cảm giác tràn đầy sức sống, niềm vui và cả hạnh phúc nữa cô đến đúng vào cái lúc mà trái tim anh chịu nhiều tổn thương nhất và cứ thế anh muốn xích lại thật gần người con gái ấy còn câu chuyện mà Đức vừa nói là một chặng đường dài quá Vũ chưa nghĩ đến trong khi Vũ miên man với suy nghĩ ấy Thì Đức đã lại tiếp tục Anh thấy chưa Ánh mắt anh đang tố cáo tất cả Anh chưa từng đặt chị tôi một cách trọn vẹn vào cuộc sống của mình Anh hỏi tôi lý do vì sao Tôi không ủng hộ anh và chị ấy đến với nhau à Để tôi nói cho anh biết nhé Là bởi vì nếu yêu nhau Với anh Hoài An chỉ là một sự lựa chọn Nhưng với chị ấy Anh sẽ là tất cả Tôi không muốn chị mình phải chịu thiệt thòi Với anh Chị tôi có thể chỉ là một cô gái bình thường giữa muôn vạn người Nhưng với tôi và cái gia đình này, chị ấy thực sự là một báu vật đấy. Thế nên tôi không thể tùy tiện để cho chị ấy yêu một ai đó mà biết là chị ấy sẽ phải chịu tổn thương đâu. Những lời Đức nói khiến Vũ thực sự xúc động. Anh vốn dĩ chưa từng cảm nhận được thâm tình của người thân là như thế nào. Cái gia đình mà anh lớn lên không cho anh được cái diễm phúc ấy. Vũ cũng có những người em, nhưng giữa họ chưa bao giờ có được sự yêu thương đến mức này. Đức khiến anh nhìn khác, nghĩ khác đi rất nhiều. Về chàng trai tưởng như bốc đồng nóng nảy này Anh trầm ngâm một lát Đúng là tôi chưa nghĩ đến chuyện dài lâu như thế Nhưng mà tình cảm tôi dành cho Hoài An là thật Cô gái ấy thực sự là một người lương thiện Một cô gái nhân hậu và đáng được hạnh phúc Tôi sẽ biến Hoài An từ sự lựa chọn Trở thành sự lựa chọn duy nhất Cậu có thể ủng hộ tôi không? Đức vẫn quả quyết Anh lầm rồi Đã là sự lựa chọn thì đều có thể thay thế Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Anh có quá nhiều thứ để mất, có quá nhiều người để quan tâm. Còn Hoài An thì chỉ có một mình anh là thứ giá trị nhất. Thế cho nên chị ấy sẽ luôn là người chịu thiệt thòi. Vũ gật gù. Đúng là bây giờ, dẫu có tranh luận thế nào với Đức thì cũng sẽ mãi chỉ là câu chuyện huyến hoặc của tương lai. Vậy thì mọi chuyện cứ để thời gian trả lời đi. Thực ra trên đời này khó tin nhất là lòng người nhưng đáng tin nhất cũng là lòng người. Chính bản thân tôi cũng có lúc tự nghĩ, bản thân không thể nào buông bỏ một mối tình. Nhưng đau, tự khắc sẽ buông. Chuyện với Hoài An, tôi nhất quyết không muốn dùng những mỹ từ để khoa trương về nó. Mọi việc cứ để thời gian trả lời. Nếu thực sự có một ngày nào đó, An yêu tôi nhiều đến như vậy, tôi nhất định sẽ không phụ bạc cô ấy đâu. Đức cũng ngừng câu chuyện ở đó, cậu cũng hiểu những lời Vũ nói có lý. Người duy nhất trên đời này có thể ngăn không cho Hoài An không yêu một ai đó, không đau vì một ai đó, ngoại trừ chính An ra, không ai khác có thể làm được. Nếu có một ngày chị gái cậu thực sự đã yêu nhiều đến vậy, e rằng có ngăn cũng không nổi con tim nhiệt huyết đó. Dù thế nào thì tôi cũng thực sự trân trọng tình cảm mà cậu dành cho chị gái mình. Hoài An rất hạnh phúc khi có một người em trai như cậu, hãy luôn ở bên và bảo vệ cô ấy như bây giờ nhé. Giờ thì cậu vào nhà đi, có lẽ mẹ với chị gái cũng đang tìm cậu đấy." Vũ vỗ nhẹ lên vai Đức một cách đầy tin tưởng, Đức nói với theo, "Anh Vũ, cảm ơn anh về chuyện hôm nay." Vũ gật đầu mỉm cười, anh lái xe rời đi, trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ, nhưng phần lớn trong đó là sự ấm áp, cảm động. Gần 2 tuần trôi qua, mọi thứ có vẻ tốt dần lên với Hoài An, mẹ cô đã khỏe hơn rất nhiều, tuy chưa thể đi làm, nhưng chỉ ít ở nhà. bà có thể tự đi lại nấu cơm riêng về phần mình Hoài An vẫn ăn cơm tại nhà Vũ cô không muốn mẹ và em trai phải đợi mình tới Tân khuya hơn nữa bên này để Vũ ăn cơm một mình cũng không đành Vũ vẫn đảm nhận việc đưa cô về mỗi tối dưới cái danh nghĩa tiện đường đi hóng gió trong bữa cơm ngày hôm nay An ngập ngừng nói với Vũ à hôm nay anh không phải đưa tôi về đâu lát nữa Tuấn sẽ qua đón tôi tôi có chút việc phải đi cùng với cậu ấy Tiếng đũa đặt xuống bàn tới cạch một cái. Dù không cần nhìn mặt, cũng có thể đoán được sự không vui trong tâm lý người vừa làm ra hành động đó. Cô đi đâu với cậu ta? Hôm nay Đức nhà tôi sẽ nghỉ làm ở quán cà phê. Thằng bé chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, còn thi đại học nữa. Không thể đảm đương được nên đã tạm thời sẽ nghỉ. Mọi người ở quán đó có tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ để chia tay Đức. Tuấn là quản lý ở đấy, cậu ấy mời cả tôi đến dự cùng. Chia tay Đức thì có Đức là được rồi. Liên quan gì đến cô mà cô phải đi. Mà đi cũng được, tôi đưa đến. Việc gì phải gọi cậu kia. Bọn trẻ ở đó cũng hay đến nhà tôi chơi mà. Cũng là chỗ quen biết cả. Họ cũng đã giúp đỡ đức nhà tôi rất nhiều. Giờ có lời mời, không thể không đi. Vậy tôi sẽ chở cô đi. Nói địa chỉ đi, tôi đưa đến. Thôi không cần đâu. Tuấn cũng nói qua, đón rồi mà. Có khi cậu ấy tới nơi rồi cũng nên. Biết là không thể ngăn cản đồ hoài an Vũ bực bội trong người đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Ồ, anh không ăn nữa à? Không, tôi no rồi, cô dọn dẹp đi. Thực ra Vũ không muốn để An phải về muộn, cô cũng quá bận rộn, hiếm có dịp nào được nghỉ ngơi, đi chơi vui vẻ với mọi người. Thôi thì đi một chút cũng tốt, sẽ thấy đầu óc thoải mái hơn. Nhưng cứ nghĩ đến việc đi cùng cái cậu Tuấn kia, lòng dạ Vũ có chút không yên. Một gã trai trẻ tuổi, sôi nổi nhiệt tình, theo đuổi. Xung quanh lại là những cô cậu thanh niên, hô hào vun vén đùn đầy, có chút rượu bia trong người nữa Thật sự chẳng biết sẽ có những chuyện gì xảy ra Chỉ nghĩ đến đó thôi Người Vũ đã nổi cơn giận phừng phừng Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 8 rưỡi tối Hoài An có vẻ háo hức ra mặt khi có thể tới chỗ hẹn sớm hơn dự kiến Cô chùi vội vào nhà tắm mất vài phút trong đó Khi mà Hoài An còn chưa ra thì tiếng chuông cửa nhà Vũ vang lên Anh ra mở đứng trước mặt Vũ lúc này là Tuấn Cậu trai trẻ ấy có vẻ bảnh bao hơn thường ngày Xin chào Tôi tới để đón Hoài An Tuấn lúc nào cũng vậy Chủ động và tự tin Vốn định nói mấy lời chào hỏi Nhưng ngay lập tức sự chú ý của Vũ dồn cả vào Hoài An Khi cô bước ra từ phòng tắm Câu nói của Tuấn cũng bị chặn lại Khi Vũ đóng sầm cánh cửa Ngăn không cho Hoài An bước ra Phía sau cánh cửa Vũ đẩy Hoài An sát sát vào tường Bàn tay thì ghì chặt lấy cánh tay của Hoài An Anh tiến tới rất gần gương mặt cô Hãy dùng tay còn lại nâng cầm lên nhìn ngắm một hồi Hoài An nhắm chặt mắt sợ hãi có phải em cố tình muốn chọc tức tôi không hay là em không tin những việc tôi có thể làm cái cách gọi Hoài An bằng em quả thật có chút táo bạo và khiến cô chưa thể nào thích nghi Hoài An cũng không hiểu mấy lời này của Vũ có ý nghĩa gì cô nói như sắp phát khóc tôi đã xong mọi việc rồi mà về sớm một chút thôi không được sao em không nhớ hay cố tình không nhớ để thử thách sự kiên trì của tôi vậy Tôi đã nói rồi Tuyệt đối không được dùng thỏi son tôi tặng em Để đi chơi với người khác Tới lúc này Hoài An mới sực nhớ ra Thật sự cái chuyện nhỏ như vậy Với một người bận rộn như Hoài An Làm sao mà có thể để tâm cơ chứ Nói đúng hơn thì Hoài An khá thích màu son này Nên thường mang theo nó trong túi sách Cũng không hay có nhiều loại Vì thế vừa rồi khi vào nhà tắm Cô đã tô lại một chút cho tươi tắn Thật không ngờ gã đàn ông nhỏ mọn này để ý tới cô như vậy Thôi được rồi, vậy để tôi... Hoài An vừa nói, vừa đưa tay định lau son thì nhanh như chớp Vũ bám lấy bờ môi ấy bằng một nụ hôn Anh làm mọi thứ nhanh đến mức đôi mắt của Hoài An thậm chí còn chưa kịp chớp lại cứ thế sững sờ Vũ có vẻ như hoàn toàn không muốn nụ hôn này là một cái chạm đơn thuần Anh càng lúc càng hôn cuồng nhiệt hơn An đẩy Vũ thật mạnh Anh... anh làm cái quái gì vậy? Để tôi nhắc cho em nhớ lần trước tôi đã nói Nếu em còn tái phạm, tôi sẽ không dùng tay để lau son đâu đấy. Giờ thì em hiểu điều tôi nói là gì rồi chứ. Tôi chỉ vừa lau son môi thôi. Anh thật là quá đáng, độ bỉ ổi. Hoài An nước mắt rừng rừng, tưởng như sắp tràn ra ngoài đến nơi. Cô nói tức tưởi. Vậy được, anh cũng đã hứa không mạo phạm tôi. Việc này, việc này rõ ràng là anh đã bất chấp cái điều cam kết. Anh một lần nữa còn chờ đợi An nói xong. Vũ lao tới hôn cô thêm lần nữa. Nụ hôn này sâu hơn gấp bội, ngọt ngào hơn gấp bội. Anh dùng cả hai tay để nâng gương mặt ấy lên, đứng áp sát vào cô hơn nữa. Như thể muốn hòa và làm một. Từ sự phản kháng yếu ớt ban đầu, Hoài An cuối cùng đã khép mắt lại. Từ từ cảm nhận nụ hôn ngọt tới tận tim. Sự dịu dàng e ấp này của cô càng khiến Vũ thêm phấn khích. Anh cứ thế say sưa tận hưởng. Nếu không phải là tiếng đập cửa thùm thuộc của Tuấn ở bên ngoài Thì Hoài An không biết liệu Vũ còn định hôn đến bao giờ Ngay cả khi anh rời bỏ bờ môi cô Sau một nụ hôn dài bất tận ấy Nhìn Vũ vẫn nhìn đầy tiếc nuối Anh thì thầm Vậy được, nụ hôn này coi như tôi đã trả lại nụ hôn ban nãy nhé Hai má Hoài An đỏ bừng lên Điều khiến cô ngại không phải là mấy lời Vũ nói Mà là cô tự biết Bản thân đã vừa đáp lại nụ hôn đó một cách say mê Không còn là việc cô bị cưỡng hôn Mà chính là cô đã hạnh phúc với nụ hôn đó thật Khi ấy cơ thể cô đã mềm nhũng ra Trái tim đập liên hồi Và bờ môi thì dường như đã níu môi vũ lại vậy Cô chỉ cầu trời Người đàn ông đối diện Không vặn lại cô về cảm xúc buông trôi Mà cô vừa có với anh Tôi phải đi đây Anh làm ơn tránh ra đi Vũ vẫn chưa ngừng Cố níu lấy tay Hoài An dặn dò Đừng về quá khuya đấy Khi nào về nhớ nhắn tin cho tôi nhé Tôi nhất định chờ cô đấy Hoài An không trả lời Cô mở cánh cửa đi ra ngoài Trong khi đầu óc tâm trí vẫn hỗn loạn Sau nụ hôn cuồng si ban nãy Cô lên xe với Tuấn Chiếc xe láo vút đi Phía đằng sau Vũ nhìn theo miệng cười tủm tìm Anh biết Mình vừa bước một bước dài trong thứ tình cảm mơ hồ này Chưa bao giờ Vũ lại muốn nghiêm túc hóa mối quan hệ với Hoài An đến thế. Hôm nay, sau khoảnh khắc ngọt lịm với Hoài An, Vũ không còn nghi ngờ về cảm xúc lòng mình nữa. Anh thực sự đã quá yêu, quá si mê cô gái ấy mất rồi. Đây là thứ tình yêu mà anh chưa từng trải qua trong đời. Cuộc tình với Quỳnh Chi trước đó hình như chưa bao giờ dám chủ động. Nhưng với Hoài An lần này thì khác. Vũ cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào khắp cơ thể mình. Ngày hôm sau, tới nhà Vũ làm hoài an cứ lóng nga lóng ngóng mọi chuyện mỗi khi phải đối diện với vũ là cô lại nhớ tới những điều đã xảy ra hôm qua thật sự hoài an không hiểu phải làm thế nào cô thấy vừa vui vui vừa hậm hực trong lòng rốt cuộc cô là cái gì mà cứ năm lần bảy lượt tự cho mình cái quyền hôn cô thậm chí cả một câu tỏ tình cũng không hề có nhưng lại cứ tùy tiện hôn như thể cô thuộc về anh ta vậy càng nghĩ hoài an càng giận cô cũng hận chính bản thân mình Biết là chẳng phải danh phận như thế mà còn bị cảm xúc cuốn đi. Hoài An nhắm mắt lắc đầu, tự xua đi suy nghĩ đáng xấu hổ trong đầu mình. Cứ nhớ lại cái lúc đáp lại nụ hôn của Vũ, cô thấy mình rẻ rúng và chơi chén kinh khủng. Vũ bước ra từ phòng tắm, tấm thân vạm vỡ chỉ được che đậy bằng chiếc khăn tắm khổ lớn. Anh thấy Hoài An đang ngồi trên giường, lồng lại vào gối vừa giặt. Nhưng cô nàng như kẻ mất hồn, mắt đờ đẫn cứ nhìn đi tận đâu. Đến ngay cả việc Vũ vào phòng Với hình ảnh nhạy cảm thế này Mà cô nàng cũng không hề hay biết Vũ tụm tìm cười Anh cố tình đi thật nhẹ nhàng Ngồi xuống giường ngay bên cạnh Hoài An Quả nhiên cô gái này vẫn hồn phách lơ lửng trên mây Vũ ghé sát Nói như thở vào vành tai Hoài An Em sao thế Đang nghĩ về nụ hôn hôm qua à? Tiếng nói ấy vang lên Khiến tim Hoài An tưởng như bắn ra khỏi lồng ngực Còn chưa hoàn hồn vì giật mình Cô lại hỗn loạn vì Vũ nói trúng tim đen của mình Quay sang bên cạnh Lại thêm một sự đả kích nữa khi Vũ ngay bên Tấm thân trần áp sát vào người cô Có vẻ như còn muốn kịch tính hơn bội phần Vũ đẩy Hoài An ngửa ra giường Lập tức hiểu điều Vũ định làm Hoài An ôm lấy chiếc gối chắn ngang trước ngực mình Mắt nhắm chặt Nhưng vài chục giây trôi qua Vũ không hề làm gì Anh cứ như thế đối diện trước mặt Hoài An Nhìn cô đang cố né tránh Vũ đưa tay vuốt vuốt những lọn tóc vương trên gương mặt cô, đùng đỉnh nói Em làm tư thế phòng vệ này, lại nhắm mắt vào, có phải là vì sợ tôi sẽ hôn em không? Mấy lời này của Vũ khiến Hoài An lại thấy xấu hổ Hình như cô đã nghĩ quá nhiều rồi, đã tưởng tượng quá nhiều rồi thì phải Anh ta còn chưa làm gì mà cô đã sẵn sàng như thể sắp bị cưỡng hôn đến nơi Điều đó càng chứng tỏ trong đầu cô chỉ luẩn quẩn về cái nụ hôn với Vũ mà thôi Thật không còn cái lỗ nẻ nào mà trôi xuống Hoài An đã tự nghĩ trong đầu như thế Cô mở mắt ra Cố làm điệu bộ thản nhiên như không có gì Nhưng chỉ chừng 5 giây Vũ hôn cô thật Anh lại tiếp tục không cho Hoài An cơ hội mà chống cự. Ngay cả khi cô tưởng đã đoán đúng ý đồ của Vũ Thì anh vẫn khiến cô rơi vào thế bị động Em đoán đúng ý tôi rồi đấy Thật là trơ trẽn. Vũ cười đắc chí, Nhìn gương mặt ấy Hoài An cảm thấy đáng ghét vô cùng Cô vùng dậy Tại sao anh lại tùy tiện như vậy Lần này thì là vì lý do gì đây Chẳng vì lý do gì cả Chỉ là vì tôi thích mà thôi À mà em nên bổ sung vào điều khoản phạt vi phạm hợp đồng Bởi vì tôi quyết định rồi Tôi sẽ còn làm lại chuyện này thêm nhiều lần nữa Thế nên tốt nhất Em nên nghĩ ra một điều khoản có lợi cho mình một chút Cho khỏi thiệt thòi Kiểu như là nếu mà tôi vi phạm hôn em Thì em sẽ hôn lại tôi gấp đôi Đại loại là như vậy mấy câu nói này mà vũ cũng nói ra được hoài an cảm thấy bất lực còn chưa kịp tranh luận lại thì tiếng chuông cửa vang lên vũ đứng dậy khoác chiếc áo choàng lên người trước khi đi không quên dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán của hoài an một cái em ngồi đây nghĩ về điều khoản phạt đi cố mà nghĩ một cái gì có lợi cho mình vào tiếng chuông cửa vừa vang lên mỗi lúc một dồn dập như thể vị khách ấy đang vô cùng sốt ruột vũ cảm thấy có gì đó lạ Anh vội vàng mở cửa Đứng trước mặt Vũ lúc này là Quỳnh Chi Cô tiến đến ôm lấy Vũ Rồi òa khóc nước nở Quỳnh Chi, em sao thế Nước mắt Quỳnh Chi tuôn rơi Lã chã trên gương mặt kiểu diễm Không để Quỳnh Chi mở lời Vũ dìu cô vào trong nhà Để Quỳnh Chi ngồi xuống ghế Đứng dậy đi thay đồ Thì cô níu lại ôm chặt lấy anh Anh đừng đi, làm ơn đừng đi Chẳng để Vũ có cơ hội từ chối Quỳnh Chi ôm chặt lấy anh Vũ ngồi xuống ngay cạnh, cánh tay vòng lên vai cô. Quỳnh Chi gục đầu vào vai Vũ thổn thức. Cô đưa cho anh chiếc điện thoại. Anh nhìn đi, là cô ta đã gửi cho em đấy. Màn hình điện thoại của Quỳnh Chi là hàng loạt những tấm ảnh giường chiếu của Quốc Hùng và một cô gái trẻ khác. Chẳng cần phải kể chi tiết tường tận, cũng đủ hiểu cái chuyện Hùng đốn mặt cắm sừng Quỳnh Chi. Quỳnh Chi tiếp tục nói trong cay đắng. Anh ta kiếm cớ công tác, nhưng rồi ở bên cô này cả tuần trời. Anh ta vốn dĩ chưa bao giờ coi em là người cần được coi trọng Trước đây em đã bỏ qua mọi chuyện Vì anh ta hứa chỉ là vui chơi qua đường khi nào hai đứa đính hôn Anh ta sẽ không làm như thế nữa Vậy mà Nhìn Quỳnh Chi gục khóc nức nở Vũ cũng chỉ có thể nói mấy lời Em bình tĩnh Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà Quỳnh Chi ngước mắt lên nhìn Vũ Bằng ánh mắt đau đớn nài nỉ Anh, anh còn yêu em không Chúng mình đến với nhau đi, được không Chính khoảnh khắc đó, Hoài An bước ra từ phòng riêng của Vũ, bước chân của cô nhẹ nhàng rồi khựng lại, không dám bước tiếp thêm nữa. Từ phía đằng sau, Hoài An nghe rõ những lời mà Quỳnh Chi vừa nói, cả cái vòng tay ôm sát vào cơ thể Vũ nữa. Hoài An lùi vào phòng, cô không dám bước tiếp vì sợ bước vào một thế giới riêng của họ, thế giới mà Hoài An không hề tồn tại, một thế giới mà Vũ đã từng rất mộng mơ, được yêu thương, che chờ cho người con gái kia. Hoài An không biết sau câu nói ấy của Quỳnh Chi Vũ đã đáp lại như thế nào Cô dựa vào tường Ngồi khuỵu xuống Cô tin Vũ sẽ đồng ý Chẳng phải đó là nỗi niềm đau đớn suốt tuổi trẻ của anh hay sao Cuối cùng thì anh cũng chờ được tới ngày này rồi Cuối cùng thì Quỳnh Chi cũng dành cho Vũ cơ hội rồi Làm sao Làm sao mà anh có thể từ chối cơ chứ Cách phòng ngủ chỉ chừng có 3 mét Trên chiếc ghế sofa Vũ cố gắng bình tĩnh nói chuyện với Quỳnh Chi Nhưng câu từ chối mà anh dành cho cô gái ấy Hoài An không hề nghe được Vì anh nói bằng tông giọng nhỏ trầm Quỳnh Chi này Em nghe nhé Anh biết em đang rất buồn về Quốc Hùng Nhưng dù có thế nào cũng đừng tự làm khổ mình Anh tin em sẽ biết bản thân phải làm gì Em chia tay với anh ta Mình đến với nhau được không Em hối hận rồi Em hối hận vì đã quá ngang bướng khi chạy theo anh ta Em bị cái vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta hấp dẫn Nhưng rồi cuối cùng lại chính vì những tính cách đó Mà làm tổn thương Anh nói đi, anh yêu em đúng không Chẳng phải bao năm qua Anh vẫn một lòng một dạ yêu em Lo lắng cho em còn gì Em biết điều đó, giờ em sẽ dừng lại mọi chuyện với Hùng Chúng mình bắt đầu lại được không Vũ cởi dần vòng tay của Quỳnh Chi ra Khỏi vòng eo mình Anh có người khác rồi Quỳnh Chi hét lớn lên Anh nói dối Chẳng qua là anh giận em Anh cố gắng nói vậy mà thôi Anh tưởng em không biết chuyện anh yêu em, đau khổ vì em đến như thế nào ư? Anh tưởng em không biết, cái cô gái hôm nọ anh hôn, rồi anh dẫn cô ta đi sự tiệc đính hôn của em. Chẳng qua chỉ là một màn kịch. Anh sợ em biết anh yêu em quá nhiều, anh muốn em yên lòng mà kết hôn nên mới thế. Anh, anh đâu phải là một người đàn ông kém hấp dẫn hay thiếu gái vây quanh. Anh nói đi, nếu không phải vì quá yêu em, tại sao bao nhiêu năm qua anh chưa từng yêu một ai? Anh đâu phải là một người đàn ông kém hấp dẫn hay thiếu gái vây quanh. Anh thậm chí còn không muốn ở gần một cô gái trẻ nào. Nếu không phải là vì yêu, sau mỗi lần em buồn chỉ cần em gọi, bất chấp là đêm hay là trời mưa bão anh đều ghé đến. Những lời Quỳnh Chi nói bằng thứ âm lượng lớn, nên dĩ nhiên Hoài An nghe thấy, nghe một cách rõ ràng, chắc nịch. Cô bật cười chua chát. An à, chị ấy nói đúng đấy, đây mới là tình yêu thực sự. chỉ có yêu nhiều đến độ nhận về bao nhiêu tổn thương như thế người ta vẫn muốn lao vào vẫn không buông bỏ được còn mấy thứ tầm phào với mày ư chẳng qua chỉ là chút trêu hoa ghẹo nguyệt chỉ là chút tò mò vì thấy bản thân mày có đôi chút mới mẻ mà thôi ngừng mộng tưởng đi hoài an đầu óc cô cứ lảng vàng những suy đoán đó xen với hình ảnh nụ hôn ngọt lịm cả cái ánh mắt tình si mà vũ đã dành cho cô khi anh nói sẽ còn muốn hôn cô thêm nhiều lần nữa Phía ngoài Vũ nói với Quỳnh Chi Em à, em đang xúc động mạnh Tốt nhất là nên về nghỉ đi Trời đang mưa lớn, em đợi một chút Để anh đưa em về Không, em không về Nếu anh không trả lời em, em sẽ không về Vũ cường quyết Thậm chí có phần gay gắt Điều mà bao nhiêu năm qua Anh chưa từng một lần đối đãi với Quỳnh Chi Có lẽ chính vì thế anh khiến Quỳnh Chi trùn lại Em nên giải quyết vấn đề của riêng mình đi Khi nào em bình tĩnh lại Anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với em Đừng gây sự nữa Quỳnh Chi hiểu điều mà Vũ nhắc nhở Cô gạt nước mắt nói Được, em sẽ chia tay với anh ấy Sau đó nhất định tìm anh Lần này em sẽ không muốn bỏ lỡ một người đàn ông tốt như anh đâu Vũ không tiếp lời Anh quay trở lại phòng ngủ để thay đồ và lấy áo khoác Vũ đào mắt khắp gian phòng tìm Hoài An Không ngờ cô đứng nép mình sau cánh cửa Đôi mắt Hoài An vô hồn Tố cáo những hỗn loạn trong lòng cô Đương nhiên Vũ hiểu cảm giác của Hoài An lúc này Cô gái ấy biết quá rõ chuyện Vũ từng tình si Quỳnh Chi tới mức nào. Có những lần anh đau về Quỳnh Chi, Quỳnh Chi có thể không biết, chứ Hoài An thì rõ lắm. Và với một cô gái mà nói, chỉ vài chục phút trước, người đàn ông đó còn hôn mình, vài phút sau đã ôm người tình trong mộng khác vào lòng. Đương nhiên, không thể nào mà thấy dễ chịu. Có thể trong đầu Hoài An lúc này, Vũ Đích Thị là một gã đốn mà sở khanh, lợi dụng một cô gái nghèo như cô. Vũ tiến tới kéo tay Hoài An ra phía giường Đẩy cô ngồi xuống Mấy lời này em đừng bận tâm Quỳnh Chi đang dối bời Nên nói năng sằng bậy Trời mưa rồi tôi đưa cô ấy về một chút Em nhất định không được về Phải ở đây đợi tôi Tôi sẽ quay về ngay thôi Tôi cũng có chuyện cần nói với em Vũ cầm theo quần áo Qua phòng tắm để thay đồ Trước khi rời phòng anh nhắc lại một lần nữa Em nhớ lời tôi dặn chưa đấy Nhất định không được về trước Tiếng xe ô tô từ từ rời đi Hoài An nhìn theo chiếc xe khuất dần tầm mắt bỗng cảm thấy lòng tái tê Cô quyết định sẽ rời khỏi căn nhà ngay sau đó bất chấp ngoài trời đang mưa bất chấp việc phải đi bộ một đoạn khá xa mới tới điểm chờ xe buýt. Nhưng cái sự đau lòng này Hoài An thấy mình nhất định phải đối diện vì chỉ có như thế bản thân mới tỉnh ngộ mà sống tiếp cuộc đời của mình Cầm theo chiếc ô nhỏ Hoài An lớn thững ra về toàn thân run lên vì lạnh mưa quá lớn, chiếc ô quá mỏng manh không đủ sức che chắn cho cô khỏi ướt cả chặng đường đi Hoài An thấy bản thân mình thật ngu ngốc Rốt cuộc thì sau tất cả những mộng mơ mà cô cho phép bản thân mình ảo tưởng, giờ đây chỉ có một sự thật duy nhất ở lại cùng đó chính là một trái tim chẳng chỉ những nỗi đau tại sao lại ngốc nghếch đến độ tin rằng Minh Vũ yêu mình cơ chứ anh ấy khổ Yêu và chờ đợi Quỳnh Chi nhiều đến như thế nào? Lẽ nào cô lại không hiểu? Tại sao lại nghĩ bản thân mình thần thánh tới độ có thể khiến người đàn ông đó quên đi một cô gái đã gắn bó với mình nhiều năm qua đến thế? Vũ vốn dĩ là đời này kiếp này không thể nào mà buông bỏ được. Hoài An chỉ mới nặng tình, không lâu còn đang ngàn lần đau đớn không dứt được. Cô hiểu hơn ai hết chuyện Vũ không thể nào buông tay Quỳnh Chi. Mày, chẳng là gì với anh ấy cả đâu. Hoài An đã tự nhắc nhở bản thân mình một sự thật đầy cay đắng như thế. Chiếc điện thoại trong túi sách của Hoài An đổ chuông, nhưng vì cô để âm thanh nhỏ, cộng thêm tiếng mưa lớn dữ dội, phía bên ngoài, Hoài An không hề hay biết cô đã băng màn mưa, đi bộ được một đoạn khá dài. Cuối cùng cũng đến được điểm chờ, Hoài An ngồi trú mưa, nhìn vô định con đường phía trước, đầu óc tư tưởng hoàn toàn trống rỗng. Không suy nghĩ được gì, Ngoại trừ cái nụ hôn nhiệt ngã với Vũ Điện thoại liên tục cho Hoài An không được Rụt gan Vũ nóng như lửa đốt Anh đưa Quỳnh Chi về rất nhanh Sau đó quay lại nhà Bởi vì Vũ biết Có một người con gái khác Còn đang tổn thương gấp bội phần chí ít thì sự tổn thương mà cô ấy đang gánh chịu Là do anh gây ra Thế nên không muốn Hoài An phải chờ đợi Vậy mà khi về đến nhà Cô đã rời đi Trời mưa mỗi lúc một lớn Những điều đó khiến Vũ vô cùng lo lắng Anh phóng xe đi tìm, linh tính mách bảo vũ rằng có lẽ cô gái bé nhỏ ấy sẽ đang ngồi như một kẻ mất hồn ở nhà chờ xe buýt. Cô gái ấy chắc cũng chẳng để ý rằng giờ này đã muộn, đâu còn chuyến xe nào nữa mà ngồi chờ. Anh lái xe thật nhanh và đúng như những gì mà mình dự đoán. Hoài An ngồi đó, có do cúng rúng đến tội nghiệp. Mở cửa xe, chạy vội vào điểm chờ. Ngay cả khi anh đứng trước mặt Hoài An bằng xương bằng thịt, cô gái ấy vẫn thất thần, Tới độ không nhận ra anh Vũ nâng Hoài An dậy Ôm chặt lấy cô Hoài An, em muốn làm tôi lo chết phải không Tôi đã nói em đợi tôi về cơ mà Tôi biết, em buồn Tôi cũng biết là tại mình Nên em mới tổn thương Bởi vậy tôi mới nói với em là chờ tôi Chuyện tôi với Quỳnh Chi Vũ còn chưa nói hết lời Hoài An đã giãy giụa, Cô bị tai lại hét lên Vũ, anh làm ơn đi được không Tôi xin anh đấy, làm ơn đi Ngày hôm nay, anh nhất định phải tàn nhẫn thật nhiều đi Để giúp tôi tỉnh mộng Tôi không muốn mình mãi chìm đắm như thế này nữa đâu Hoài An nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ Nói trong tức tuổi Đúng, tôi thừa nhận Tôi thừa nhận là tôi đã rung động quá nhiều trước anh Tôi thừa nhận đã cho phép bản thân mình yêu thầm anh đấy Đấy chính là sự ngu ngốc của tôi Tôi biết rõ Anh yêu chị ấy nhiều đến như thế nào Nhưng tại sao vẫn cứ tin vào mấy cái hành động sốc nổi đùa giỡn của anh Tôi thừa nhận mình trơ trẽn tới độ đã khao khát nụ hôn mà anh dành cho tôi. Tôi cũng đã si mê nụ hôn đó, chứ không phải là cảm giác tức tối vì bị cưỡng hôn đâu. Nhưng mà anh có thể nào, có thể nào giúp tôi được không? Làm ơn, làm ơn giúp tôi tỉnh mộng đi. Tại sao lại phải vùng vẫy thoát ra khỏi cảm xúc này chứ? Vì người mà anh thật lòng yêu chỉ có chị ấy mà thôi, anh sẽ không buông bỏ được chị ấy đâu. Đừng tử tế, đừng bỡn cợt, cũng đừng gieo hy vọng cho tôi nữa. Để tôi lui về, sống với cuộc đời mình, làm tốt một vai trò của một cô giúp việc. Trả nợ, trả nợ cho anh. Vậy được, để tôi chứng minh cho em thấy người tôi yêu là ai. Để tôi nói cho em hiểu, tôi không bỡn cợt và không đùa giỡn với em. Nói rồi rất nhanh, Vũ tiến tới gỉ xiết lấy vòng eo của Hoài An, kéo mạnh cơ thể cô áp sát vào người mình. rồi tìm bờ môi cô mà triển miên, chút lên đó một nụ hôn cuồng dại Cô chỉ hơi kháng cự Vũ sẽ lại càng hôn cô mạnh bạo hơn. Anh không cho Hoài An lấy một giây lưỡng lử, cứ thế cuốn cô vào nụ hôn bất tận của cảm xúc. Bàn tay Vũ đặt ở vùng eo của Hoài An, cứ mỗi lúc lại kéo nó gần hơn, cơ thể áp sát nhau. Ngực Hoài An tỉ lên thân Vũ, anh cảm nhận được rõ từng nhịp thở phập phồng hồi hộp. Vũ quá cao, Đôi chân Hoài An lại như thể kiễng lên Để đón lấy nụ hôn ấy một cách trọn vẹn hơn Nước mắt của Hoài An tràn xuống cả vành môi Tất cả những dư vị đó Vũ đương nhiên đều cảm nhận được hết Vũ dừng lại thở dốc Dường như chính anh cũng hồi hộp không kém Chính anh cũng đang run lên Không phải là em ngộ nhận Càng không phải là em ảo tưởng về tình yêu này Bởi vì chuyện tôi yêu em là thật Là rất thật Tôi xin lỗi vì đã không dám chắc chắn Với tình cảm của chính mình Tôi đã luôn tự hỏi bản thân có đúng là mình yêu em không Tại sao em lại khiến tôi Quên là chuyện tình cảm từng rất sâu đậm với Quỳnh Chi Tôi không thể nào tin rằng Em đã bước vào trái tim mình Theo một cách nhẹ nhàng như thế Tôi đã hoài nghi mãi Cho tới khi tôi nhận ra mình yêu em Nhiều hơn là tôi nghĩ Tôi cứ tính tới tính lôi chuyện nói ra tình yêu này Với em như thế nào Tôi chỉ mong em hiểu Là vì tình yêu này thật Nên tôi mới sợ em không chấp nhận tôi So với em tôi rõ ràng không xứng Em biết rõ quá khứ của tôi Nên tôi càng sợ em từ chối Cuối cùng tôi lại lựa chọn nói nó vào cái lúc Tôi làm em đau lòng nhiều nhất Cảm ơn em vì đã rung động Cảm ơn vì em đã yêu thầm tôi Cảm ơn em vì em đã thẳng thắn như vậy Tôi cũng không muốn làm mất thời gian hơn nữa Được, để tôi nói em nghe nhé Anh yêu em Những giọt nước mắt vẫn rơi trên gương mặt của Hoài An Vũ ôm lấy cô Em có thể cho anh một cơ hội Được yêu em không Cổ họng Hoài An cứ nghẹn đắng lại Mãi mới có thể mở lời Em không biết nữa Em cũng đang rối bời lắm Mặc dù anh là giấc mơ của em Nhưng em chẳng thả tỉnh mộng sớm hơn Còn hơn là chìm đắm mãi trong đó Em không biết mình có nên yêu không Em cảm thấy Mình không đủ can đảm Vũ bám vào bờ vai của Hoài An Nhìn vào mắt cô Chỉ cần em đừng từ chối ngay tắp lự, anh nhất định sẽ đợi em suy nghĩ, đợi em có đủ can đảm, đợi em sẵn sàng, được không? Hoài An khẽ gật đầu, Vũ đưa cô trở lại xe, nhìn chiếc áo của cô ướt sũng, Vũ xót xa vô cùng. Ban nãy khi đưa Quỳnh Chi về, anh có khoác thêm chiếc áo, Vũ quay ra ghế sau, cầm áo đưa cho Hoài An. Em cởi chiếc áo sơ mi ra, mặc tạm chiếc áo này vào đi, không cảm lạnh đấy. thay áo, ở đây sao trong chiếc xe này á Vũ tùm tìm ừ. không lẽ ra ngoài mưa đứng thay cho ướt hết à anh sẽ quay mặt sang bên này em không cho phép, anh tuyệt đối không nhìn đâu anh hứa nói rồi Vũ đưa áo cho Hoài An đầu quay về phía cửa xe bên ngược lại toàn thân Hoài An rét run lên cầm cập cô không ngang bướng nữa Hoài An không muốn mình bị ốm cô còn rất nhiều việc phải làm còn cả chuyện phải suy nghĩ để lời tỏ tình của Vũ khi nãy nữa. Cầm lấy chiếc áo, Hoài An quay lưng về phía Vũ, cô lần cởi cúc, sau đó chút bỏ chiếc áo ướt sũng, khoác vội chiếc áo mà Vũ đưa. Trong lúc còn loay hoay tìm kiếm khóa của nó để kéo cao lên, Hoài An bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt lấy gương mặt cô. Vũ lại hôn cô, lần này anh vừa hôn, tay vừa kéo chiếc khóa áo lên cao. Nhìn đôi mắt chân chân kinh ngạc của Hoài An, Vũ phấn khích vô cùng, nụ hôn chớp nhoáng màn giúp mặc áo theo cách này Mọi thứ mà Vũ làm Đều khiến Hoài An thấy nhũn tim Vũ giải thích ngay Anh chỉ mải hôn nên không nhìn thấy gì đâu Em đừng lo Đôi má cô đỏ ửng lên vì ngượng ngùng Xen lẫn thích thú Vũ bắt đầu cho xe di chuyển Vừa lái vừa nói với Hoài An Em khai thật đi Em luôn ngậm kẹo trong miệng đúng không Là sao ạ em không hiểu Tại sao lần nào hôn em Anh cũng thấy ngọt như vậy Em thực sự đã khiến anh trở thành kẻ biến thái, lúc nào cũng muốn hôn em rồi đấy. Thực sự là không thể nào mà cưỡng lại được. Nghe mấy lời thốt ra từ miệng Vũ, lại trong không gian xe thật gần như thế này. Hoài An không thấy có cách nào, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô đỏ ửng cả mặt, người thì nóng bừng lên. Mấy chuyện đó mà anh cũng nói ra miệng được sao? Vũ nhốn vai. Anh chỉ nói sự thật thôi mà, anh có cảm giác hôn em như thể bị cho thuốc phiện hay thuốc mê vậy. Không dứt ra được, càng lam càng nghiện. Hoài An không đáp lời, cô sợ mình nói thêm lời nào, lại khiến anh tiếp tục tuôn ra mấy cái câu như thế, thì cô không chống đỡ nổi. Xe dừng trước ngõ nhà Hoài An, vũ nhanh chóng nắm tay cô vào trong xe, nhìn vào mắt Hoài An rồi can dặn: Em có thể suy nghĩ về lời tỏ tình của anh nhanh nhanh một chút được không? Hứa với anh, khi em cho anh câu trả lời, hãy chỉ tự hỏi bản thân rằng, em có yêu anh, có rung động với anh không thôi nhé? Những chuyện khác, những khoảng cách Hay nỗi sợ hãi nào đó Em đừng bận tâm quá nhiều Hoài An gật đầu nhanh Để rời khỏi đây Hôm nay là một ngày quá dài Một ngày mà An đi qua đủ những cung bậc cảm xúc Lúc này cô chỉ muốn trở về Thu mình trong căn phòng nhỏ Nhớ lại mọi thứ Và đưa ra sự lựa chọn cho cuộc đời mình Cánh cửa phòng khẽ mở ra Cô còn tưởng là mẹ Nhưng người bước vào là Đức Cậu em trai thường ngày Lời nào lời ấy đều băm bổ ấy vậy mà hôm nay lại dịu dàng đến lạ cậu cầm khăn lau khô tóc cho cô chị gái từ phía sau vừa làm vừa gợi chuyện chị và anh ta có chuyện gì đúng không biết không thể nào chối quanh Hoài An xác định tinh thần thú nhận nhưng cô phải hít thở một hơi thật sâu mới có thể mở lời Đức, liệu chị có thể yêu anh ấy không cái từ anh ấy mà Hoài An dùng Để Đức biết chị gái mình Đã rơi xuống cái hố sâu tình ái Thậm chí cả cái giọng nghẹn ngào run dày Cũng không thể nào mà che đậy được Đức còn chưa kịp trả lời Như thể chỉ sợ em phản đối ngay Hoài An lại tiếp tục cố thuyết phục Hôm nay anh ấy đã hôn chị Ý chị làm Một nụ hôn thực sự ấy Anh ấy còn tỏ tình với chị nữa Chị thực sự muốn biết Mình có thể nào bắt đầu tình yêu này được không Điều đó có kỳ cục lắm không chị đang hỏi ý kiến em hay chị cần một lời động viên từ em hoài an ngập ngừng cả cả hai nếu chị hỏi ý kiến em thì câu trả lời của em là không đồng ý còn nếu chị cần sự động viên từ em để can đảm làm theo ý mình thì đức chị biết em lo cho chị nhưng chẳng phải em từng nói tại sao chị lúc nào cũng dễ dàng bỏ cuộc tại sao không bao giờ chị thử cố gắng giành lấy một thứ gì đó trong đời Bây giờ Vũ chính là người đầu tiên Tình yêu của anh ấy là thứ đầu tiên Chị muốn tìm mọi cách để giữ lấy Chị muốn bất chấp tất cả Để có được anh ấy Em em có thể nào ủng hộ chị Trong cái lần đầu tiên này được không Chị Chị không sợ khổ à Chị biết thừa là chuyện này Sẽ mang lại cho chị nhiều nỗi khổ mà Anh ta cũng đã yêu sâu nặng một người đến như vậy Chuyện đó đâu phải chị không biết Chị có yên lòng mà yêu một người như thế không Rồi còn chuyện chúng ta và họ Rất khác biệt Đức chưa nói hết câu Hoài An vừa khóc vừa nói Chị biết, chị biết hết những điều đó Thậm chí cũng biết ngay cả yêu nhau Cũng không chắc đã đến được với nhau Nhưng chị vẫn muốn thử Thật là xấu hổ Khi một đứa con gái nói ra những lời này Nhưng từ trước tới giờ hai mươi năm năm của cuộc đời chị Chị chưa từng cảm thấy thèm phát một thứ gì nhiều đến vậy Sự dịu dàng của anh ấy sự trung tình của anh ấy, mọi thứ thuộc về anh ấy, giống như điều ngọt ngào nhất mà chị từng có. chị không kiểm soát được lòng mình, chị muốn yêu, dù có thể cuộc tình ấy ngắn ngủi thôi cũng được. Hoài An khóc nấc lên, cứ như thể nếu Đức chỉ cần nói một câu phản đối, thì dám chắc cô sẽ rơi xuống cái hố sâu tuyệt vọng, không có cách nào cứu vớt được. thực ra khi nói những lời này, trong đầu Hoài An còn một sự ám ảnh khác, lời tiên đoán của người đàn bà coi bói hôm xưa. Cứ văng vẳng bên tai, Cô cũng hoang mang, cũng đầy ngờ vực. Nhưng dĩ nhiên, An không dám nói điều đó với em trai mình. Còn Đức, cậu có thể cảm nhận thấy Hoài An đang run lên trong từng nhịp thở. Người chị gái năm lần bảy lượt bị cậu mắng mỏ về cái tính bạc nhược, yếu đuối. Giờ đây đang dùng tất cả dũng khí tích lại của mấy chục năm qua để kiên cường yêu một người. Làm sao Đức có thể mặc chị gái mình trong sự bơ vơ ấy? Đức lấy khăn thấm phần đuôi tóc còn ướt của Hoài An nhẹ nhàng đáp nếu chị cần một sự động viên từ em thì chị biết em sẽ không bao giờ bỏ mặc chị dáng yêu một cách hạnh phúc vào mà ngộ nhỡ nếu có một ngày nào đó phải chia tay cũng phải đường đường chính chính chấm dứt cho thật ngầu an xinh đẹp của em là ai cơ chứ tuyệt đối không được để bản thân mình chịu tổn thương anh ta ấy à nếu mà dám làm chị buồn xem như là anh ta không có mắt mà chọc vào em đấy Hoài An bật cười, nhưng nước mắt thì cứ thế trào ra. Đức cốc nhẹ và chán chị. Cứ mít ướt thế này thì làm sao mà vui vẻ yêu cho được cơ chứ? Hơi tí thì khóc, hơi tí thì khóc. Thôi ngủ đi, mai còn đi làm. Còn anh ta, thu xếp hôm nào đến nhà chơi đi. Ăn cơm cũng phải dằn mặt cho vài câu để mà liệu đường cư xử. Đức khép cánh cửa ra về, trả lại khoảng không gian riêng tư cho Hoài An. Cô nằm xuống gối, ngửa mặt lên trần nhà. Mọi thứ đến nhanh tới nỗi cô còn chưa dám tin đó là sự thật. Trong đầu Hoài An vẫn ám ảnh một câu nói Cả đời này cháu sẽ chỉ yêu một người đàn ông ấy. Chỉ có điều cuộc tình này quá nhiều nước mắt. Cho tới giờ, một lời mà người đàn bà coi bói ấy nói đều đã đúng. Có nghĩa là chuyện cô yêu Vũ sẽ nhận lấy nhiều đau thương, cũng có thể là sự thật. Tại sao lại như vậy? Sao chỉ vừa mới bắt đầu lòng đã đầy những lo âu đến thế? Đầu giờ chiều làm việc, doanh nghĩa bất ngờ khi thấy Quỳnh Chi ghé vào văn phòng của mình. Cô gái này đương nhiên, anh biết, thậm chí còn biết rất rõ. Nhưng thường ngày chỉ toàn là Minh Vũ lao đi sau khi nhận một cuộc gọi của cô ấy. Chưa từng thấy Quỳnh Chi chủ động tới tìm Vũ bao giờ. Tôi muốn vào gặp anh Minh Vũ, làm ơn báo giúp tôi. Quỳnh Chi cất cái giọng nói đậm chất tiểu thư khuê các với cô nhân viên lễ tân. Vì chưa từng gặp bao giờ, nên lễ tân làm đúng phận sự của mình. Xin hỏi, cô có hẹn trước với giám đốc không ạ? Tôi không, nhưng... Doanh Nghĩa xuất hiện ngay lúc đó. Đây là người quen của giám đốc. Để tôi dẫn cô ấy vào. Cô điện thoại báo cho giám đốc một tiếng. Cô Quỳnh Chi, mời cô đi theo tôi. Cảm ơn anh. Doanh Nghĩa dẫn Quỳnh Chi tới phòng riêng của Minh Vũ. Sự xuất hiện của cô hôm nay quả tình khiến người trợ lý này có đôi chút lo lắng. Bởi lẽ mấy năm làm cùng Vũ, anh chưa từng thấy những gì liên quan đến Quỳnh Chi lại khiến Vũ vui được mà dạo gần đây có vẻ như Vũ đã tự cân bằng được hoặc biết đâu chừng là cái cô gái thần thánh hạ phàm nào đó đã giúp anh ấy thay đổi thế nên Danh Nghĩa rất sợ sự ân cần và chủ động của Quỳnh Chi ngày hôm nay lại vô tình đánh trúng điểm yếu của Vũ sau tiếng gõ cửa Quỳnh Chi bước vào phòng Danh Nghĩa cũng cáo lui không gian văn phòng chỉ còn lại hai người Vũ cũng bất ngờ hệt như doanh nghĩa ban nãy vậy. Quỳnh Chi, sao em lại tới đây? Em ngồi đi. Anh làm gì mà nhìn thấy em phải kinh ngạc đến thế? Thái độ của anh thế này làm em thấy có lỗi đấy. Từ ngày anh mở công ty tới giờ được gần 3 năm, vậy mà em chưa từng qua thăm văn phòng của anh. Đúng là em đã quá vô tâm. Vũ rót đi nước trà hoa cúc mời Quỳnh Chi. Không sao, mỗi người có một cuộc sống, chúng ta cũng bận mà. Lời khách sáng này của Vũ... làm Quỳnh Chi thấy rất xa lạ anh càng thế thì cô càng cảm thấy run sợ trong lòng Quỳnh Chi cố tỏ ra tự nhiên nhất cô đưa mắt quan sát khắp căn phòng nhấp ngụm trà văn phòng của anh trông thật ấn tượng tuy không phải là công ty lớn nhưng có vẻ rất chuyên nghiệp chuyện làm ăn của anh ổn cả chứ cũng tạm tạm thôi công ty mới mở gần được 3 năm đến giờ nhiều lúc anh vẫn không nghĩ là mình lại có thể trụ vững đấy thật may là công việc cũng suôn sẻ. anh chưa có quá nhiều hợp đồng nhưng lại có một vài hợp đồng khá lớn nên đã bắt đầu có lãi nhiều hơn kỳ vọng ban đầu của anh. Mọi chuyện cũng dần đi vào quê củ. Nhân viên ở đây rất tận tình, nên anh cũng tạm yên tâm. Cố gắng lên, em sẽ luôn ở bên anh. Đằng sau câu nói ngập ngừng này của Quỳnh Chi, ẩn chứa rất nhiều điều. Và Vũ, người đã quen cô lâu đến vậy, đương nhiên là hiểu rõ. Em đến tận đây tìm anh thế này, không phải chỉ có nhã hứng muốn tham quan văn phòng của anh thôi đấy chứ. Đôi bàn tay Quỳnh Chi bất xứt đan vào nhau Tâm trạng dối bời Cô cúi gặm mặt Chuyện hôm trước em nói với anh Hoàn toàn không phải là vì quá đau lòng Mà buôn lời sàn xí Em thực sự muốn biết Anh và em chúng ta có thể nào chính thức yêu nhau không Em đã nói lời chia tay với Quốc Hùng rồi Em không thể nào chịu đựng nỗi đau ấy thêm nữa Em không muốn Bọn em còn đợi ngày để thông báo Chuyện hủy hôn với hai bên gia đình nữa thôi Em muốn, anh hãy cùng em, được không anh? Vũ nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của Quỳnh Chi. Anh đã từng trông đợi ngày này, đợi đã rất lâu rồi. Đã từng nghĩ, chỉ cần một lúc nào đó, Quỳnh Chi quay đầu nhìn lại, chắc chắn anh sẽ là bờ vai cho cô dựa vào. Sẽ đón nhận người con gái ấy bằng tất cả trái tim. ấy thế nhưng hôm nay, mọi thứ đã không còn như trước. Trái tim anh rẽ sang một lối khác mà chính anh cũng không thể ngờ. nước mắt và cả tâm nguyện này của Quỳnh Chi hoàn toàn không khiến anh rung động Vũ không còn thấy yếu lòng cũng tuyệt nhiên không sao động Quỳnh Chi anh cũng muốn thẳng thắn với em điều này anh thừa nhận đã từng có những năm tháng yêu em đó là sự thật nhưng đó là câu chuyện của quá khứ anh của bây giờ có thể làm mọi việc vì em như tư cách của một người anh trai một người bạn nhưng sẽ chỉ dừng lại ở đó anh hy vọng rằng Em dũng cảm và sáng suốt Trong sự lựa chọn của mình Nếu em cần anh giúp gì đó Anh rất sẵn lòng Còn chuyện đến với nhau Anh rất tiếc là không thể Quỳnh Chi cảm thấy như mình vừa rơi xuống vực Cô còn thấy đau đớn hơn cả việc Quốc hùng phản bội mình Bởi vì cô từng nghĩ rằng Trên đời này Ai đó có thể phũ vàng với cô Chứ vũ thì không bao giờ Tuyệt đối không bao giờ Cả thế giới này có thể phản bội cô Nhưng người duy nhất không làm thế là Vũ. Nhưng hôm nay, khi cô vứt bỏ hết cả liêm sỉ để cầu xin anh, anh vẫn thản nhiên từ chối. Cô thấy mình thật rẻ rúm, đáng xấu hổ. Có thể trong cuộc tình với Quốc Hùng, Quỳnh Chi luôn là kẻ đáng thương tới cùng cực. Chạy theo anh ta, nhưng mối quan hệ với Vũ, cô luôn hãnh diện và tự hào vì có một người si mê mình. Quỳnh Chi đứng dậy, cố gắng tỏ ra vẻ bất cần. Vậy được, em về đây. Vũ nắm tay cô níu lại để anh đưa em về không cần đâu Quỳnh Chi bước đi cô đã thầm cầu mong Vũ chạy theo mình níu lại van xin nói rằng anh xin lỗi nhưng không Vũ buông tay đúng như lời đề nghị của cô cô cố bước thật nhanh rời khỏi đó như một cách trốn tránh nỗi ê trề này Quỳnh Chi đi ra một mình cái dáng vẻ khí chất thanh tao hoàn toàn biến mất gương mặt chỉ đầy sự giận dữ như muốn nhanh chóng biến khỏi nơi đây còn vũ thì hoàn toàn không hớt hải chạy theo trợ lý doanh nghĩa cảm thấy thế cục đã thay đổi thực sự rồi anh thầm nghĩ trong đầu khá lắm chàng trai đàn ông là phải như thế chứ hôm nay vũ về sớm hơn mọi ngày anh có một người cần gặp và một điều đang mong ngóng hoài an vẫn cảm cùi giòn dẹp vũ hắng giọng vài cái ra hiệu mình đã về sau chuyện hôm qua cả hai đều bối rối ngại ngùng hoài an chủ động xóa đi cái rào cản ấy Sao hôm nay anh về sớm thế? Ngay lập tức, Vũ trở lại cái trạng thái tưng tửng, chọc ghẹo của mình. Em nói ra dáng một bà vợ, gặng hỏi ông chồng lúc tan sở lắm rồi đấy. Lẽ nào nhà anh, anh không được về sớm? Nếu em muốn anh phải xin phép em thì cứ nói một câu. Anh chỉ đợi một cái gật đầu thôi đấy. Biết là Vũ cố tình nhắc lại chuyện tối qua, hai má Hoài An lại đỏ bừng lên ngay tắp lử. Thực ra cô cũng muốn nhận lời, nhưng mà chí ít, Vũ cũng phải là người gợi chuyện. Không lẽ tự nhiên mình lại lao ra nói với anh ấy rằng em đồng ý yêu anh, như thế thì kỳ lắm. Thật ngại chết đi được. Hoài An lẩm bẩm với chính mình. Anh đi tắm một chút nhé. Tùy anh, anh đâu cần phải xin phép em chứ. Nói rồi Hoài An khoác chiếc áo làm vườn ra phía ngoài sân đeo găng tay để dọn dẹp lại mọi thứ. Mới có mấy hôm mà cây cối đã mọc tốt um lên cả rồi. Trong lúc ấy Vũ đi tắm. Chừng nửa giờ đồng hồ Vũ trở lại phòng khách, cả cơ thể tỏa ra một thứ mùi thơm dễ chịu. Anh ngó trước nhìn sau, vẫn còn chưa thấy Hoài An trở vào phòng. Hình như cô chưa xong việc ngoài khu vườn. Vừa lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên, Vũ đóng nốt chiếc cúc áo rồi ra mở cửa. Chỉ vài chục giây sau, Vũ bị xô đẩy vào phòng. Quỳnh Chi ôm gỉ lấy anh, hồn lấy hôn để lên môi, trong sự ngỡ ngàng của Vũ. Mặc cho Vũ đẩy ra, Quỳnh Chi vẫn táo bạo không nể nang thêm nữa. Vũ đẩy Quỳnh Chi ra thật mạnh. Em làm cái quái quỷ gì vậy? Em biết là vì anh đã chịu nhiều tổn thương khi yêu thầm em suốt bao nhiêu năm qua. Thế nên giờ anh mới như vậy. Em biết anh đã yêu em nhiều đến thế nào? Em nhất định sẽ trân trọng tình yêu đó. Anh đừng giận dỗi nữa. Em sẽ bù đắp cho anh. Em sẽ yêu anh thật nhiều. Lời nói của Quỳnh Chi đột ngột dừng lại khi cô nhận ra có một người đứng sau lưng Vũ. Hình ảnh của Hoài An lúc này nhễ nhại mồ hôi. Chiếc áo làm bườn dính cỏ Tay vẫn còn đeo găng Cô ta là ai? Sao lại ở trong nhà của anh? Nhìn kỹ thêm một lát Quỳnh Chi như sực nhớ ra điều gì Chẳng phải đây là cô gái Mà anh dẫn đi hôm đính hôn của em đó sao? Sao cô ta lại ở đây thế này? Cô ta chỉ là giúp việc Chỉ là một người giúp việc thôi đúng không? Vũ anh còn định nói dối em nữa Anh vì quá đau lòng Mà kiếm đại một cô gái tầm thường Nhận bừa làm người yêu Không cần phải làm thế nữa đâu anh em biết mình đã sai khi bỏ mặc tấm chân tình của anh như vậy anh yêu em mà đúng không chúng mình đến với nhau đi em chắc chắn sẽ không làm anh đau khổ thêm một lần nào nữa Hoài An cảm thấy như mình là một thứ vật dụng thừa thãi trong căn phòng này cô không nên xuất hiện ở đây giữa cái lúc hai con người quá nhiều thâm tình chiến hữu ấy ở bên nhau nhìn họ xem một tiểu thư đài các, một chàng trai tuấn kiệt chỉ đứng cạnh nhau thôi cũng thấy tỏa ra khí chất Tương xứng ngời ngời, còn cô thật đúng là một lọ lem không biết thân biết phận. Hoài An vội vàng quay đi, nhưng nhanh như cắt, vũ nắm lấy cổ tay cô níu lại. Cô ấy là người con gái mà anh yêu, là người con gái mà anh thực sự rất yêu. Quỳnh chỉ hét lên, anh nghĩ em là con ngốc sao? Lần trước anh cũng làm thế rồi, em cũng đã nghi ngờ, không phải, nhưng cũng không muốn cố vạch trần cái màn kịch khiên cưỡng của anh mà thôi. Em không tin, tuyệt đối không tin anh lại yêu một cô gái tầm thường như thế này đâu. Hoài An dãy rủa nhưng mà càng thế Vũ càng nắm chặt tay. Anh không quan tâm em có tin hay không, bởi vì anh chỉ cần cô gái này tin. Anh yêu cô ấy, vậy là đủ. Quỳnh Chi tức tối nói trong nước mắt. Anh đừng nghĩ làm thế này, em sẽ từ bỏ ý định của mình. Vũ mặc kệ những lời Quỳnh Chi nói, đôi mắt anh chỉ đau đớn nhìn về phía Hoài An. Tại sao em lại im lặng? Tại sao em lại không phản ứng? Sao em không tự tin mà bước tới nói với cô ấy rằng em là cô gái mà anh yêu, là cô gái mà anh thậm chí đã tỏ tình nhưng còn chưa nhận được lời đồng ý? Sao phải cam chịu để cô ấy buông những lời làm em tổn thương như vậy? Biết bao tuổi hờn trong lòng trào lên, Hoài An cũng chẳng còn muốn giữ kẽ gì nữa. Cả cô cũng lớn tiếng nói lại. Anh thấy mất mặt sao? Anh có hối hận không? Nếu anh hối hận vì đã hôn em, hối hận vì vui miệng mà tỏ tình với một cô gái tầm thường như em, Hối hận vì đã không níu kéo chị ấy lại thì hãy làm đi. Vẫn còn kịp đấy. Anh muốn em phải nói gì? Em Đích Thị là một người giúp việc là thật sự. Anh tưởng yêu chị ấy cũng là sự thật. Anh bảo em lấy gì để mà tự tin đáp lại chị ấy? Vậy được. Để anh chứng minh cho em thấy anh không hề hối hận. Để anh cho em thấy chỉ có một sự thật mà thôi. Sau câu nói ấy vũ hồn Hoài An, người đàn ông này có cái biệt tài làm sự hỗn độn trong lòng Hoài An được xoa dịu chỉ bằng những nụ hôn Anh cứ tự ý cho mình cái quyền làm như thế Nhưng sao nó lại ngọt ngào quá đỗi Nụ hôn hôm nay có vị ngọt Vị mặn Cả những đắng cay tủi hờn của Hoài An thì phải Và Hoài An cũng đã cuồng nhiệt Kỳ cổ Vũ xuống để hôn anh Cô mặc kệ đôi găng tay còn đang đeo Mặc kệ chiếc áo bẩn trên người mình Mặc kệ cả Quỳnh Chi đứng đó Cứ thế cuốn mình vào nụ hôn ấy Sự táo bạo và chủ động của Hoài An Khiến Vũ càng không có cách nào Cưỡng lại nổi sức hút ấy Chứng kiến những điều đó, Quỳnh Chi lao ra khỏi ngôi nhà của Vũ vì không chịu nổi sự đả kích quá lớn này. Không gian còn lại chỉ thuộc về hai con người ấy, họ hôn nhau như thể mặc kệ hết thế giới ngoài kia. Giờ thì em đã tin vào tình cảm của anh chưa? Em... em đồng ý yêu anh rồi, đúng không? Vũ dừng lại hỏi trong run rẩy. Hoài An nhìn vào đôi mắt người đàn ông ấy, cô khẽ gật đầu rồi như không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Hoài An lại kéo anh xuống để tiếp tục nụ hôn mê đám này. Một ngày mới bắt đầu, Vũ tới cơ quan với vẻ mặt không thể hớn hở hơn được nữa. Một giám đốc tuổi 30 thi thoảng lại tùm tìm cười vẩn vơ như gã trai mới lớn, vừa tán được cô em non tơ nào đó lộ cả da mặt. Doanh nghĩa là người nhìn thấy điều đó rõ ràng. Vừa tới văn phòng còn ngồi chưa ấm chỗ, Vũ đã lấy điện thoại để nhắn tin cho Hoài An. Anh nhớ em quá, bao giờ mới tới 6 giờ tối nhỉ? Ngay sau đó, anh giật bắn mình khi thấy doanh nghĩa đứng lù lù trước mặt tự bao giờ. Anh làm cái gì mà vào phòng đi nhẹ như cái bóng vậy, làm tôi hết cả hồn. Giám đốc, oan cho tôi quá, là tại giám đốc tâm hồn ấy, còn gửi tận nơi nào. Chứ tôi đi có khác nào voi lâm trận đánh, tại anh á không để ý mà thôi. Giám đốc, anh xem qua mấy cái này rồi ký giúp tôi nhé. Đây đều là hợp đồng với đối tác cần hoàn thiện trong tuần này đấy. Được rồi, có lưu ý gì không? Ờ có thì để đó lát nữa tôi xem Hợp đồng nguyên tắc đơn thuần thôi Chỉ có một thứ là phải lưu ý thôi Là gì vậy? Là tâm trạng của anh đấy Xem như tôi nhiều chuyện Nhưng có vẻ như anh đang rất hưng phấn Anh nên tiết chế lại niềm vui ấy Đọc cho kỹ hợp đồng vào Đừng vì quá háo hức chuyện gì đó Mà đặt bút ký vội vàng nhé Bị trợ lý mỉa mai Vũ cười tủm tìm Ngả lưng ra ghế Nhìn vào mắt danh nghĩa Mà tôi lộ rõ thế à? nói không thì quả là nói dối mặt giám đốc lúc này không khác gì mấy cậu choai choai mới lớn vừa lừa được em gà non tơ nào đó anh thật là biết đùa xem ra anh càng ngày càng có cái gan lớn hơn tôi tưởng đấy dám nói giám đốc của mình lừa gái anh gan số hai thì không ai dám nhận số một có phải anh đang nhiều tiền quá không cần công việc này nữa đúng không vũ tếu táo trêu lại doanh nghĩa lập tức thu hồi cái giọng điệu lấn lướt xếp bàn nãy trùng giọng xuống Thật sự là anh đang yêu Không phải là cái cô tiểu thư Quỳnh Chi đó Đúng không? Ờ đương nhiên là không Mà nhắc tới chuyện này mới nhớ Anh cũng có công không nhỏ Khi đưa Hoài An đến làm ở nhà tôi đấy Vậy là xem như anh đã lập chiến công lớn Chừng nào cưới tôi đặc cách cho anh miễn tiền mừng Tính tới cả chuyện cưới như thế này Xem ra Hoài An đúng là xuất chúng hơn người Khi mà nhanh chóng thu phục được giám đốc đấy Đôi mắt vũ mơ màng Hồi tưởng lại quãng thời gian quen nhau Thật đúng là không biết từ bao giờ Hoài An lại khiến anh cảm thấy si mê đến vậy Vũ ngừng mấy chuyện phiêu bồng đó Quay ra nói với doanh nghĩa Anh ra làm việc đi Nhân tiện báo với mọi người Trưa nay chúng ta sẽ đi ăn Coi như tôi có hỷ sự Muốn chia vui với mọi người Buổi trưa hôm ấy Trong một nhà hàng ngay gần công ty Vũ như lột xác thành một con người khác Anh vốn không phải là ông chủ hà khắc Thế nhưng xuồng xã đến độ chén chú chén anh Với mấy nhân viên cấp dưới bông đùa tếu táo như hôm nay Thì đúng là chuyện chưa từng có Giám đốc Anh Doanh Nghĩa có nói giám đốc Đã tìm được người trong mộng rồi Bao giờ thì cho bọn em gặp mặt chị dâu đây Hai từ chị dâu được nhắc đến Làm Vũ mừng hớn hở trong lòng nghe đúng là lọt lỗ tai Dễ chịu thật đấy Cứ hình dung được dắt hoài an đê cùng Được tự hào giới thiệu cô gái ấy là vợ mình Tự nhiên Vũ đã thấy sướng âm ỉ trong lòng Anh uống cạn ly bia lớn Coi như cốc bia này là tôi tạ lỗi với mọi người vì chưa chính thức ra mắt bạn gái. Đợi hai tháng nữa, nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập công ty, tôi tổ chức đi du lịch, sẽ cố đưa cô ấy đi cùng để giới thiệu với mọi người nhé. Cuối cùng thì bữa trưa hôm ấy cũng tàn, lần đầu tiên Vũ uống bia vào buổi trưa mà không phải là đi tiếp xúc với đối tác. Anh trở lại văn phòng cho phép mọi người có một buổi chiều nghỉ ngơi một chút, không cần phải hoàn thành các công việc đã giao. Anh ngồi đọng đống hồ sơ giấy tờ rồi lấy điện thoại nhắn cho Hoài An mấy dòng. Tối em đừng nấu ăn nhé. Mình cùng đi ăn ngoài. Vũ trở về nhà. Hôm nay anh cố gắng thật rón rén ngăn tiếng động vì muốn gây bất ngờ cho Hoài An. Đặt chân vào căn phòng khách, Vũ thấy ấm lòng khi nhìn thấy người con gái anh yêu đang hí hoáy cắm hoa. Cô quay lưng về phía cửa nên hoàn toàn không biết Vũ đã về. Anh bước nhón chân, tiến gần về Hoài An, Rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô từ phía sau Vũ thở hơi vào phần cổ Giọng nói đầy ấm áp Anh nhớ em đến phát điên lên mất Vốn cũng đã vài lần tiếp xúc cơ thể gần gũi đến thế này Nhưng trong lòng ngực hoài an Tim vẫn đập thình thịch Cô quay người lại Vẫn trong vòng tay người đàn ông yêu thương của mình Kiếng chân cao lên cho tới tầm môi Hôn chụt một cái Thưởng cho anh đấy Vũ phải kiềm chế vì thực sự với anh Những điều ngọt ngào này đáng quý biết bao Dường như đây là lần đầu tiên anh yêu một cách đúng nghĩa và được yêu lại một cách thuần khiết như vậy. Cứ tưởng cuộc tình với Quỳnh Chi là tất cả, nhưng nó mới chỉ là một phần của tình yêu, lại là một phần đau thương khi anh chưa bao giờ được đáp đền. Chỉ cho đi mà không hề được nhận lại, chỉ toàn là cảm xúc đớn đau tủi hờn. Thế nên những gì mà Hoài An đang mang đến cho Vũ lúc này mới thực sự là cảm giác tột cùng của hạnh phúc. Anh đột nhiên không muốn ra ngoài nữa. Sao thế? Nhưng mà em không nấu cơm rồi. Anh cảm thấy ăn thứ khác là đủ no rồi. Ăn gì? Em. Dứt lời, Vũ cuốn lấy vành môi của Hoài An mà hôn. Cô vừa đáp lại, vừa cười, rồi sau đó đẩy anh ra. Thôi đi, anh mà còn cứ làm thế, em sẽ tưởng anh bị bệnh cuồng hôn đấy. Hình như lúc nào anh cũng vậy à? Không, chỉ với em thôi ấy. Anh chưa từng làm như thế với bất cứ ai đâu đấy. Mình đi ăn đi, được không? Em đói quá. Vũ vẫn còn ngoan cố, hôn chụt cái cuối cùng lên môi Hoài An. tuần lạnh, sau bữa tối trong một nhà hàng ấm cúng Vũ và Hoài An cùng nhau đi dạo trên con đường vắng ở ngay gần đó dưới ánh đèn đường trời thu xe xe lạnh Vũ nắm chặt lấy tay người con gái mình yêu thương, cảm nhận những dư vị hạnh phúc cứ len lỏi trong tim em yêu anh từ bao giờ Vũ bắt đầu câu chuyện vô bơ ấy, Hoài An ngước mắt nhìn anh, rồi lại làng tránh đưa mắt nhìn ra quang cảnh xung quanh từ cái khoảnh khắc lần đầu tiên anh hôn em Trước mặt chị Quỳnh Chi Từ lúc đó sao Ngay cả khi giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì Anh thấy em ngốc lắm đúng không Hay là thấy em dễ yêu Không không phải vậy Chỉ là anh nghĩ nụ hôn đó chắc hẳn em đã hận anh nhiều lắm Đúng Đúng là rất hận Vì nó là nụ hôn đầu của em Mà khi ấy thì anh đâu có yêu em Vậy sao em lại yêu anh từ lúc đó Chỉ vì anh đã lấy đi nụ hôn đầu của em sao Không Em yêu không phải là đó là nụ hôn đầu Mà vì người đó là anh Vũ kéo Hoài An sát lại phía mình Đưa tay ôm choàng qua người cô Vậy thì đúng là thiệt thòi cho em quá rồi Xem ra em đã yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy Thực ra trong buổi tối mẹ em gặp tai nạn Em đã vô tình gặp một người đàn bà coi bói bên vệ đường Bà ấy có nói với em rằng Cuộc sống của em sẽ gặp những biến cố rất lớn, rất gần Em sẽ phải làm một công việc mà em không ngờ tới Và chính công việc đó sẽ cho em gặp một người Bà ấy còn nói, em sẽ yêu người đàn ông đầu tiên hôn em. Anh nói xem, với ngần ấy thứ diễn ra như một kịch bản phim mà mình biết trước cái kết, thì lúc anh hôn em, em có thể không tin rằng anh là định mệnh của đời em không? Vũ đột ngột quay sang hỏi. Vậy không phải là anh thiệt thòi sao? Nghĩa là ngay từ lần đầu gặp em, em đã biết chúng mình sẽ yêu nhau. Vậy mà em còn chờn vờn anh tới tận bây giờ, còn để anh lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi cách. Để ngỏ lời với em Mà bà ấy nói sao nữa nhỉ Có nói anh và em kết hôn Sinh con đàn cháu đống không Hoài An mỉm cười Nhưng trong lòng thì buồn xe sắt Cô nhớ từng lời rành dọt Mà người đàn bà kỳ bí ấy nói Tất nhiên cô chỉ dám giữ cho riêng mình Bà ấy chỉ nói rằng Mọi việc là do mình Nhưng cuộc tình này khắc cốt ghi tâm Cả đời không buông bỏ được Đương nhiên em thử bỏ anh mà xem Xem anh sẽ làm gì với em vũ bất ngờ hôn chụt một cái lên môi hoài an bất chấp đang ở ngoài đường cô ngượng ngùng đánh lên lồng ngực anh anh thực sự bệnh quá rồi không còn biết xấu hổ là gì nữa đang ở chốn đông người mà cứ từ tùy tiện như không không ai nhìn thấy đâu chỉ có mấy giây thôi mà anh giọng hoài an thỏ thẻ khiến vũ phải lặng thinh để lắng nghe sao thế em còn anh thì sao anh anh yêu em từ bao giờ vũ biết hoài an hỏi những lời này trong lòng đang trào lên một nỗi gợn. Chắc chắn Hoài An đang nghĩ về Quỳnh Chi, về cái cuộc tình mà anh dành hết cả tuổi đôi mươi để khắc khoải mong chờ. Với cô gái nào, thì điều đó cũng không dễ dàng gì mà chấp nhận. Huống chi Hoài An còn biết quá rõ, hiểu quá nhiều. Anh chủ động ôm lấy cô vào lòng. Anh thực sự không thể tìm ra được một cột mốc chính xác cho việc con tim mình đã rung động trước em từ bao giờ. Chỉ biết rằng sau khi hôn em lần đầu, anh cứ nhớ mãi về nó nhớ không ngừng được anh khấp khởi mong được gặp em cảm thấy thất vọng và rồi tìm cách để em đi làm trở lại lúc đó anh cũng không biết gọi tên cảm xúc trong lòng mình là gì bấy lâu nay anh luôn đóng khung suy nghĩ của mình rằng mình yêu Quỳnh Chi nên sự hiện diện của em luôn khiến anh phủ quyết đó chắc không phải là yêu cho tới khi cái cậu Tuấn đó xuất hiện thực tình anh có cảm giác mình sắp mất em tới nơi rồi Đó là lúc anh nhận ra tình cảm thật trong trái tim mình. Anh có bao giờ hối hận vì đã yêu em không? Có hoài nghi là anh yêu em chẳng qua vì đã cô đơn quá lâu, đã chịu nhiều tổn thương khi yêu chị Quỳnh Chi? Có, anh hối hận, hối hận vì đã không ngỏ lời yêu em sớm, hối hận vì đã để em phải trải qua quá nhiều chuyện đau lòng. Còn hoài nghi, đúng là đã từng hoài nghi chính mình rằng không lẽ anh lại yêu em nhiều đến vậy? Giờ thì không còn hoài nghi nữa mà thành câu trả lời mất rồi. Hoài an vòng cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy tấm thân cao lớn của Vũ. Sau này dù có chuyện gì xảy ra chúng mình hãy thành thật với nhau để đối diện với mọi thứ anh nhé. Nếu một ngày nào đó anh hết yêu em hoặc giả anh nhận ra tình cảm của mình là ngộ nhận hãy cứ nói với em em sẽ không trách anh đâu. Cô bé ngốc này sao toàn nói những lời như thế anh là gã đốn mặt sẽ phù bạc em vậy. Để chứng minh anh nghiêm túc với tình yêu này, ngày mai anh sẽ tới gặp mẹ để xin phép mẹ cho anh được chính thức yêu em, rồi em cũng tới ra mắt nhà anh nữa nhé. Chuyện này... Sao thế? Không lẽ em định yêu anh qua đường thôi à? Nhắc tới việc ra mắt phụ huynh, sao mà em lại do dự đến như vậy? Không phải, chuyện anh tới nhà em thì không có gì, nhưng em tới nhà anh, quả tình em chưa đủ can đảm. Đợi chừng nào em trả đủ nợ cho anh, em sẽ đường đường chính chính. Cùng anh ra mắt bố mẹ được không Em không muốn mọi người nghĩ Em lợi dụng anh Vũ hiểu được những băn khoăn Và cả sự mặc cảm của Hoài An Anh gật đầu đồng ý Được rồi, vậy cứ chốt ngày mai Anh tới nhà em xin phép mẹ đã nhé Còn phải xin phép cả thần gác đèn Tên Đức nữa Thì anh may ra mới yên ổn mà yêu được đấy Dừng xe trước cổng nhà Hoài An Vũ ngắm lại mình một lượt trong gương Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng Với chiếc quần âu Cái vóc dáng cao giáo hệt như người mẫu khiến Vũ như một nam thần bước ra từ mấy bộ phim mà Hoài An từng xem vậy. Nói đúng hơn thì anh là một nam thần bước ra từ trong giấc mộng, tưởng như hoang đường nhất của cô. Nhận được điện, Hoài An lao như bay ra cửa đón Vũ. Nhìn thấy anh, cô ngẩn cả người. Vũ xách theo dò quà tiến tới. Sao thế? Em chưa từng thấy ai đẹp trai đến vậy à? Cũng có thấy nhiều anh chàng đẹp trai, nhưng mà đẹp trai mà đứng trước cổng nhà em xin vào thế này thì anh là người đầu tiên đấy. Câu nói hài hước của Hoài An khiến Vũ bớt phần nào căng thẳng trước khi vào diễn kiến mẹ vợ tương lai, cộng thêm cậu em vợ khó tính. Đã từng gặp nhiều đối tác làm ăn, những phi vụ cả bạc tỷ, nhưng chưa lần nào Vũ run như bây giờ. Đã thế, người mà Vũ sắp xin phép được yêu con gái bà lại là người từng làm giúp việc cho anh. Thế nên cái tình cảnh ấy mới khiến Vũ cảm thấy mình nhất định không được nửa lời sơ suất. Vì có thể khiến bác Liên cảm thấy chạnh lòng Nhưng thực tế lại hoàn toàn Trái ngược với hình dung của Vũ Cuộc nói chuyện diễn ra khá vui vẻ Thân mật và đầm ấm Cái cậu em vợ tưởng như thành trì kiên cố nhất Hóa ra lại trở thành đồng minh tốt nhất Cứ lời nào Đức nói ra Cũng chỉ cố vun vén vào cho đôi bạn trẻ Cậu còn rất khéo léo trong việc Giúp mẹ mình xóa đi những ngại ngần Về khác biệt xa cảnh Thân phận Vũ đã thầm nghĩ trong lòng Đức chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông xuất chúng về ngoại giao, về đối nhân xử thế và là một người thầy đạo đức như chính cái tên của cậu vậy. Dù tuổi còn trẻ nhưng Đức rất tinh tế, tuyệt nhiên không thô kịch như mấy cái lời lúc hứng chí thốt ra của Đức trước đây. Người tiến vũ về hôm nay không phải Hoài An mà là Đức. Cậu cố ý bám theo anh rể, muốn nói chuyện như hai người đàn ông với nhau. Đức, cảm ơn em nhiều nhé, hôm nay nhờ có em mà mẹ mới dễ dàng chấp nhận như vậy. Đừng cảm ơn em, em làm thế không phải vì anh đâu, là vì chị An thôi. Dù không muốn nhưng mà em vẫn phải thừa nhận, những ngày qua khi bên anh là những ngày chị ấy hạnh phúc nhất. Một thứ hạnh phúc thực sự mà chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy nó lớn như thế nào. Em không chắc chuyện tình này đi tới cùng được, nhưng nếu chỉ có anh là người mang lại được những cảm xúc ấy cho chị An, thì em sẽ ủng hộ tới cùng. Không cần biết hai người có đến được với nhau hay không, nhưng anh phải hứa với em. Những tháng ngày coi chị ấy là người yêu Anh nhất định phải yêu bằng sự tử tế Vậy là được rồi Được, anh hứa với cậu Lời hứa danh dự của một thằng đàn ông Trong căn phòng riêng của Hoài An Mẹ cô ngồi xuống cạnh con gái Bà bắt đầu câu chuyện Bằng một tiếng thở dài thườn thượt Chuyện của con với giám đốc À với Minh Vũ Con đã suy nghĩ kỹ chưa Hoài An quay người sang phía mẹ Nắm lấy tay mẹ Mẹ, con thực lòng mong mẹ ủng hộ con Từ trước tới nay con chưa bao giờ làm trái ý bố mẹ Con biết bố mẹ nói gì Làm gì cũng đều là vì muốn tốt cho con Nhưng riêng lần này Con có thể xin mẹ ủng hộ quyết định của con được không Không phải mẹ chê gì cậu ấy Mẹ làm với Minh Vũ Mẹ biết cậu ấy là người tốt Chuyện cậu ấy yêu cái cô gì đó Mẹ cũng có nghe qua Thực ra tuổi trẻ mà Sao có thể từng đó tuổi mà chưa yêu ai được cơ chứ Nhưng cái mẹ lo Là việc cậu ấy chỉ đang ngộ nhận thôi không? Và lại ngay cả khi cậu ấy có thật lòng với con Chuyện hai đứa đến được với nhau là rất khó Con cũng làm ở nhà Minh Vũ con biết đấy Gia đình cậu ấy không đơn thuần Đâu phải ngẫu nhiên mà mới ngoài 20 tuổi Cậu ấy dọn ra ngoài ở riêng như thế Mẹ nghe nói nhà cậu ấy cũng bể thế lắm Nhưng mà hơi phức tạp Liệu họ có chấp nhận con Có chấp nhận gia đình chúng ta không? Con nhìn xem hoàn cảnh nhà mình có kê thế nào thì cũng không cân với nhà cậu ấy. Còn cũng chỉ là một cô gái bình thường, cậu ấy lại quá ưu tú. Đó là chưa kể giờ nhà mình mang một vết nhơ. Bố đánh mẹ tới mức nhập viện đi tù. Còn nói xem, những khoảng cách đó có dễ gì mà lấp được hay không? Bà Liên còn chưa nói hết câu, Đức từ ngoài bước vào, nói bằng giọng quả quyết của một người đàn ông trụ cột trong nhà. Mẹ, những lúc như thế này, Mẹ nên đứng về phía chị con chứ à Ngoài kia cả xã hội nói gì không quan trọng Đến chính chúng ta còn không tự tin về mình như thế Thì họ càng thấy chúng ta thấp kém đó ạ Gia đình nào chẳng có những góc khuất riêng Anh Vũ là người tử tế Con cũng chưa từng thấy chị An cảm thấy yêu một ai đó Cần một ai đó như lúc này Chị ấy đã luôn làm theo mọi điều mà chúng ta muốn Giờ hãy cho chị ấy cơ hội Được sống với niềm vui, hạnh phúc của mình đi ạ Con tin anh Vũ tự biết cách để hóa giải mọi thứ khác biệt Hoài An ngước nhìn em trai một cách cảm kích, tiếp tục nói với mẹ Tất cả những điều mẹ nói con đều hiểu, con đều nhìn thấy rất rõ, con cũng rất sợ cái bi kịch ấy xảy ra như mẹ nói Nhưng so với việc không được ở bên anh ấy thời điểm này con còn sợ hơn, con không biết tương lai như thế nào, nhưng con cảm thấy mình yêu anh ấy đến mức không còn là chính bản thân mình nữa con cảm thấy muốn vứt bỏ mọi thứ kém cỏi của bản thân mình Để yêu mà không suy nghĩ Nếu như thực sự tình yêu Là phải nếm trải đau khổ Thì con muốn người khiến mình đau khổ Chỉ là anh ấy mà thôi Nếu như cuộc tình này không thành Con hứa nhất định sẽ lại nghe theo lời mẹ Sẽ cưới một người mà mẹ cho là phù hợp Còn giờ Mẹ đồng ý tác thành cho con với anh ấy Mẹ nhé." Bà Liên rơm rớm nước mắt Bà thương cô con gái nhỏ bao năm qua Cứ sống như một cái bóng Đúng là Hoài An chưa từng một lần tranh đấu giành lấy thứ gì cho mình. Không lẽ giờ đây bà lại cấm cản con? Cũng chỉ là một cuộc tình, người ta vẫn yêu đầy ra đấy. Còn đến được với nhau hay không, vốn dĩ là duyên số an bài. Bà khẽ gật đầu, trấn an khích lệ con.